trên đường đi elizabeth lo lắng nhìn khu vườn pemberley bắt đầu hiện ra trong khi họ đi vào khu dinh thự tinh thần cô rộn ràng trở lại khu vườn thật rộng và thay đổi đa dạng họ đi vào một trong những vùng trũng rồi đánh xe qua một quãng dài dọc theo một cánh rừng xanh tươi tâm trí elizabeth quá bận rộn nên cô không muốn trò chuyện nhưng cô ngắm nhìn mọi cảnh vật và góc độ họ đi nửa dặm lên trên một triền dốc thoai thoải rồi đến một vùng cao nơi khoảng rừng chấm dứt nơi họ nhìn thấy ngay dinh thự pemberley tọa lạc trên triền đối diện của thung lũng và con đường thình lình rẽ ngoặt vào đấy là một tòa nhà rộng lớn hoành tráng xây bằng đá sừng sững trên một vùng đất cao dựa vào một dãy đồi che phủ bởi rừng cây trước mặt là một dòng nước chảy rộng ra nhưng không có vẻ gì là nhân tạo hai bờ không ngây hàng thẳng lối nhưng không có vẻ như được tô điểm quá đáng elizabeth thích thú ngắm nhìn cô chưa từng thấy ngôi gia cư nào được thiên nhiên ưu đãi đến thế hoặc nơi nào có vẻ đẹp thiên nhiên ít bị xâm phạm đến thế bởi ốc thẩm mỹ thô thiển ba người đều cảm thấy ấm lòng khi chiêm ngưỡng vào lúc ấy cô nghĩ rằng làm bà chủ tòa dinh thự này hẳn là một điều gì đấy họ đi xuống triền đồi vượt qua một chiếc cầu và đánh xe đi vào cổng trong khi ngắm nhìn cận cảnh ngôi biệt thự mọi lo lắng về việc sẽ gặp chủ nhân trở lại trong tâm trí cô cô lo ngại người bồi phòng kia có thể nhầm lẫn họ xin phép và được mời vào sảnh đường trong khi chờ đợi người quản gia elizabeth vẩn vơ nghĩ đến việc mình đã có mặt nơi đây người quản gia đi đến một phụ nữ trong đáng kính lớn tuổi có phần thô kệch nhưng thừa lịch sự hơn là cô đã nghĩ họ đi theo bà vào phòng ăn đấy là một gian phòng rộng rãi cân đối được trang trí thanh thoát sau khi đã xem sơ qua elizabeth b ư ớ n đến một cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ngọn đồi bao phủ bởi v ò n g cây nơi họ đi xuống thình lình bị cắt ngang bởi một dốc đứng tạo nên một phong cảnh tuyệt vời mọi b à y trí trên mặt đất đều hài hòa và cô thích thú nhìn bao quát toàn cảnh con sông cây cối rải rác dọc hai bên bờ t h ù n g lũng uốn khúc đến hết tầm mắt xa tít khi họ đi qua những gian phòng khác những cảnh vật này biến đổi vị trí nhưng từ mỗi cửa sổ đều hiện ra vẻ đẹp riêng các gian phòng đều cao rộng và thanh thoát mọi món nội thất đều xứng với sự sản của chủ nhân nhưng elizabeth t h á n g phục khiếu thẩm mỹ của anh không có gì loè loẹt hay chia ly một cách quá đáng ít lộng lẫy hơn mà lại sang cả hơn là nội thất trong dinh thự rô x i n cô nghĩ mình có thể là bà chủ nơi này bây giờ mình có thể bắt đầu làm quen với các gian phòng này thay vì ngắm nghía mọi thứ như là khách lạ mình có thể sướng thỏa xem như là thuộc về mình có thể tiếp đón cậu mợ như là hai người thân đến thăm cô trấn tĩnh lại nhưng không được không bao giờ như thế cậu mợ sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình không nên mời họ đến đây là một sự trấn tĩnh may mắn nó giúp cô thoát khỏi điều gì đấy gần như n ú i t i ế t cô rất muốn hỏi bà quản gia rằng có phải chủ nhân thật sự vắng mặt hay không nhưng không đủ can đảm tuy nhiên cuối cùng ông cậu đã hỏi và cô quay mặt đi vì hốt hoảng trong khi bà r e y n o đáp rằng anh đi vắng và thêm nhưng chúng tôi chuẩn bị đón ông ấy trở về ngày mai với một nhóm đông bạn bè của ông ấy elizabeth sướng thỏa cảm thấy chuyến đi của họ đã không bị chậm đi một ngày bà mợ giờ gọi cô đến xem một bức họa cô tiến đến Thấy treo trên chân anh Wickham treo phía trên lò giữa những dung giữa sửi lò bà ứ c khác. tiểu hòa b mợ mỉm i cười hỏi cô thấy thế nào bà quản gia bước đến và cho họ biết đấy là bức ảnh người con nuôi của ông cụ đã được ông bao bọc với chi phí của ông và thêm anh ấy đã gia nhập quân ngũ nhưng tôi e anh ấy đã trở nên quá hoang đàn bà gardiner nhìn cô mỉm cười nhưng cô không thể đáp lại bà raynor đã chỉ một bức tiểu h ọ a khác và nói và đây là ông chủ của tôi giống ông ấy lắm bức họa được vẽ cùng thời gian với bức kia khoảng tám năm về trước bà gardiner nhìn bức họa nói tôi đã được nghe nhiều về con người tốt của ông chủ bà đây là một bức họa đẹp nhưng lizzy cháu có thể cho biết bức họa có giống anh ấy ngoài đời không bà reynor dường như thêm kính trọng elizabeth khi nghe cô có quen biết với ông chủ của bà tiểu thư đây có quen biết ông dao x y à elizabeth đỏ mặt tôi có quen biết chút ít và cô hẳn nghĩ ông ấy là một người thật đẹp trai đấy chứ vâng rất đẹp trai tôi chắc chắn tôi chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế nhưng trong phòng trên lầu cô sẽ thấy một bức họa đẹp hơn lớn hơn bức này gian phòng này là nơi ông cụ ưa thích nhất những bức tiểu họa này vẫn được sắp đặt y như ngày xưa ông cụ rất thích các bức họa này việc này giải thích cho elizabeth rõ tại sao bức họa anh wickham được treo ở đây rồi bà reyno chỉ đến một bức họa của cô d o r a x y được vẽ lúc cô chỉ mới lên tám bà gardiner hỏi và cô d o r s e y cũng đẹp người như anh cô phải không à, vâng một tiểu thư trẻ đẹp chưa từng thấy mà lại có nhiều tài năng nữa cô ấy ca diễn suốt ngày trong phòng kế bên có đặt một chiếc đàn mới vừa được giao đến cho cô quà tặng của ông chủ tôi cô sẽ đến đây cùng với ông ấy với cử chỉ rất tự nhiên và dễ gây thiện cảm qua vài câu hỏi và lời nhận xét ông gordiner khích lệ bà nói thêm bà reynor do tự hào hoặc hiếu khách rõ ràng rất vui có cơ hội nói chuyện về ông chủ và em gái ông <cười> ông chủ của bà có lưu lại b e m b e r l e y thường xuyên trong năm không không thường xuyên như tôi mong mỏi thưa ngài nhưng tôi có thể nói p h ầ n nửa thời gian là ông ấy ở đây còn cô Dorsey luôn luôn đến ở đây trong mấy tháng hè elizabeth nghĩ ngoại trừ khi cô ấy đi rams ký khi ông chủ bà lập gia đình hẳn bà sẽ thường thấy mặt ông hơn vâng thưa ngài nhưng tôi không rõ việc ấy sẽ xảy ra khi nào tôi không rõ ai có thể xứng đáng với ông ấy ông bà gardiner mỉm cười elizabeth không thể n h ì n thốt ra bà nghĩ thế hẳn là đích thực do giá trị con người ông ấy tôi không nói gì hơn là sự thật và điều mà mọi người biết rõ về ông ấy nói ra elizabeth nghĩ vấn đề đang đi khá xa và cô ngạc nhiên lắng nghe khi bà quản gia thêm trong đời tôi đây là lời ca ngợi khác thường so với những lời ca ngợi khác hoàn toàn trái ngược với ý kiến của cô cô luôn tin chắc rằng anh không phải là người tìm đạm sự chú ý của cô càng trỗi dậy thêm và cô thích thú được nghe ông cậu nói rất ít người được ca ngợi nhiều đến thế bà may mắn có một ông chủ như vậy vâng thưa ngài tôi biết tôi may mắn nếu tôi đi khắp thế giới tôi sẽ không thể gặp người nào hơn ông ấy nhưng tôi luôn thấy một điều là người có tính tốt khi còn nhỏ sẽ có tính tốt khi lớn lên và ông ấy luôn là đứa trẻ hiền diệu nhất có con tim rộng lượng nhất trên thế giới elizabeth gần như nhìn chăm bẩm bà cô nghĩ có thể nào anh dao s、si、y lại như thế bà gardiner nói ông cụ là một người rất tốt vâng đúng vậy thưa bà và con trai ông ấy sẽ giống ông ấy cũng nhân ái với người nghèo elizabeth lắng nghe tự hỏi hồ nghi nôn nóng muốn nghe thêm bà rayno không thể khiến cô chú ý đến điều gì khác bà nói về những bức họa kích thước những gian phòng giá cả những món nội thất nhưng cô không chú tâm đến ông gardiner rất thích thú với thái độ định kiến mang tình cảm gia đình mà ông cho đây là lý do của những lời ca ngợi nồng nhiệt ông kéo bà trở lại đề tài cũ và bà say sưa nói về những đức tính của ông chủ khi họ cùng nhau bước lên cầu thang bà nói ông ấy là một địa chủ tốt nhất và là một gia chủ tốt nhất không giống như mấy anh trai trẻ thời nay chỉ nghĩ đến mình mà không mạng đến ai khác không có ai tá điện hay gia nhân nào không nói tốt về ông vài người nói ông có tính kiêu hãnh nhưng tôi chưa từng thấy như thế tôi nghĩ đấy chỉ là vì ông không ba hoa như mấy anh trai trẻ elizabeth nghĩ việc này khiến anh trở nên dễ thương làm sao bà mợ thầm thì khi họ cùng nhau bước đi mấy lời ca ngợi về đức tính của anh ấy như thế không nhất quán với thái độ của anh đối với một vài người bạn tội nghiệp của chúng ta có thể chúng ta đã bị lừa dối khó có thể như vậy nguồn tin của chúng ta rất đáng tin cậy khi đi lên trên hành lang trên lầu họ được dẫn vào một phòng tiếp khách được trang trí một cách tao nhã và thanh thoát hơn những gian phòng bên dưới bà quản gia giới thiệu đây là phòng vừa được hoàn thành để dành riêng cho cô d o s s y vì cô yêu thích phòng này khi lưu lại đây kỳ rồi elizabeth nói khi cô bước đến một cửa sổ ông ấy chắc chắn là một người anh tốt bà r a y n o r nghĩ cô d o s s y sẽ thích căn phòng này khi cô đến đây bà thêm Ông ấy luôn luôn ấy Bất vậy là khi ỳ việc gì có gì t ể làm cô ấy v u Đều có t họ ể được thực hiện ngay. Nếu vì cô thì không có việc gì ông ấy từ chối cả Thì từ hiện không Khi h ngay Nếu ông gì ấy vì được đưa đi xem phòng tranh và vài phòng ngủ chính phòng tranh có những bức họa đẹp nhưng elizabeth không biết tí gì về hội họa và từ những gì cô đã thấy ở tầng dưới cô muốn xem các chân dung của cô d o r s e y vẽ bằng phấn màu là những đề tài cô chú ý hơn và thấy dễ hiểu hơn phòng tranh có nhiều chân dung gia đình nhưng không có cách gì khiến khách tham quan phải chú ý đến elizabeth bước đi kiếm tìm gương mặt duy nhất mà cô quen biết cuối cùng cô dừng lại trước chân dung anh dorsey với nụ cười như thế trên gương mặt mà cô nhớ đã vài lúc này một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm thức elizabeth dịu dàng hơn là cảm nghĩ của cô lúc hai người còn có quan hệ tốt nhất với nhau lời ca ngợi của bà reynor không phải là chuyện vặt v ả n h còn có lời ca ngợi nào đáng giá hơn là lời ca ngợi của một gia nhân thông minh cô nghĩ có biết bao người được hạnh phúc dưới sự bảo hộ của anh như là một người anh một địa chủ một chủ nhân ngôi nhà bao nhiêu niềm vui hay nỗi đau mà anh có khả năng ban phát bao nhiêu điều tốt lành hay tệ hại anh có thể làm được mọi ý kiến mà bà quản gia đưa ra sau khi đã đi xem qua mọi nơi được cho phép tham quan ba người trở xuống tầng dưới từ g i ả bà quản gia được giới thiệu với người làm vườn đã đến tiền sảnh để gặp họ khi họ bước qua bãi cỏ đi về hướng con sông elizabeth nhìn ngoái lại ông cậu và bà mợ cũng dừng lại và trong khi họ đang suy đoán về thời gian xây dựng ngôi dinh thự chủ nhân của nó thình lình đi đến từ con đường dẫn đến chuồng ngựa họ đứng cách nhau khoảng hai mươi thước anh xuất hiện quá bất ngờ nên cô không thể lánh mặt anh tia ế mắt hai người bắt gặp nhau đôi má mỗi người ẩ n đỏ anh vô cùng kinh ngạc trong một khoảnh khắc dường như bất động vì sửng sốt nhưng anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh bước đến và chào hỏi elizabeth qua ngôn từ không bình tĩnh hẳn nhưng ít nhất rất lịch sự cô quay mặt đi theo bản năng nhưng dừng lại khi anh bước đến đón nhận lời chào hỏi của anh với vẻ bối rối không thể nào trấn áp được nếu sự xuất hiện của anh hoặc bất chân dung của anh mà họ vừa xem không đủ để ông cậu và bà mợ nhận ra anh vẻ mà ngạc nhiên của người làm vườn khi trông thấy mặt ông chủ đã lập tức nói lên tất cả hai ông bà đứng cách xa một chút khi anh nói chuyện với cô cháu của họ trong khi cô quá sửng sốt và lúng túng nên ít dám nhìn thẳng vào mặt anh không biết phải trả lời thế nào khi anh lịch sự hỏi thăm sức khỏe gia đình cô cô cũng ngạc nhiên về thái độ thay đổi của anh so với lần cuối họ gặp nhau nên càng thêm bối rối với mọi lời anh thốt ra mọi ý nghĩ về việc cô đã đường đột đi đến đây lại trở về trong tâm trí cô và ít phút khi họ tiếp tục trò chuyện là khoảnh khắc thiếu thoải mái nhất trong đời cô anh cũng không có vẻ gì là tự nhiên khi anh nói dòng điều của anh thiếu vẻ bình thản thường nhật và anh nhắc lại những câu hỏi họ đã rời lên bon khi nào về việc cô lưu lại d e b y s h i r anh hỏi đi hỏi lại l ấ p bắp chứng tỏ rõ ràng anh bị phân tâm cuối cùng anh không thể tập trung với ý tưởng nào và sau khi đứng đấy một lúc không nói nên lời gì anh thình lình bình tâm trở lại rồi từ g i ả họ ông c ậ u và bà m ợ đi đến tỏ lời ca ngợi vóc dáng anh nhưng elizabeth không nghe được tiếng nào hoàn toàn chìm đắm trong cảm nghĩ của mình cô bước đi theo hai ông bà xấu hổ và bực bội ngập tràn lòng cô việc cô đi đến đây thật là không may là việc thiếu suy xét nhất trong đời cô anh sẽ thấy lạ kỳ đến thế nào một người phù phiếm như anh sẽ thấy cô bị nhục nhã ra sao có vẻ như một lần nữa cô đã cố tình dẫn xác đến ngay trước mặt anh ôi tại sao cô lại đi đến đây và tại sao anh lại trở về trước một ngày nếu ba người đi sớm mười phút họ đã có thể tránh mặt anh vì hiển nhiên là vào lúc ấy anh đi đến vào lúc ấy đang bước xuống từ lưng ngựa hay từ trên cổ xe cô đỏ mặt và càng thêm đỏ mặt về việc gặp gỡ quái ác và thái độ của anh hoàn toàn thay đổi điều này có ý nghĩa gì việc anh còn muốn trò chuyện với cô đã là điều đáng ngạc nhiên mà lại nói với vẻ lịch sự như thế và còn thăm hỏi gia đình cô Chưa bao giờ cô cửa chỉ của chưa thấy anh bình dị đến thế. Anh chưa bao giờ ăn nói mềm mỏng đến thế như bao bao bất trong giờ giờ mỏng gặp gỡ bất ngờ nói này. đến ăn đến lần dị mềm quả là tương phản với tư cách của anh ở r o s i n g khi anh đặt lá thư của anh vào tay cô cô không biết phải nghĩ như thế nào và phải lý giải ra sao họ đã đi vào con đường mòn dọc bờ sông mọi bước đi đều mang đến một cảnh sắc thanh nhã hơn hoặc một khoảng rừng tươi đẹp hơn nhưng chỉ một lúc sau elizabeth mới nhận ra điều này mặc dù cô máy móc trả lời mọi lời bình phẩm của ông cậu và bà mợ và cố hướng tầm mắt đến nơi họ chỉ trỏ cô không thể phân biệt ra những khung cảnh quanh cô mọi ý nghĩ của cô đều hướng về một nơi trong dinh thự pamperley bất kỳ nơi nào đấy nơi anh đó xì đang hiện diện cô muốn biết vào lúc này anh đang nghĩ gì và liệu cô có còn thân ái trong tâm trí anh không mặc dù cô vẫn còn bất chấp có lẽ anh đã lịch sự với cô chỉ vì anh cảm thấy thoải mái tuy thế có cái gì đấy trong giọng nói của anh cho cô thấy anh không được bình tĩnh cô không thể đoán ra anh đau khổ hoặc vui mừng khi gặp lại cô nhưng chắc chắn anh không giữ được tự chủ khi trông thấy cô tuy nhiên cuối cùng những lời nhận xét của ông cậu và bà mợ về đầu óc lơ đ ả n g của cô đã đánh thức tâm trí cô cô nghĩ cần phải trở về với chính mình khi họ đi vào khu rừng và tạm biệt con sông bước lên một triền dốc đến nơi những tán cây thưa mở ra cho họ một quang cảnh để họ phóng tầm mắt đến quang cảnh thung lũng đẹp mê hồn những ngọn đồi đối diện với dãy cây cối bao phủ dọc dài dòng nước hiện ra từng khoảng ngắn ông cậu tỏ ý muốn đi vòng cả khu vườn nhưng ngại đường quá dài anh làm vườn đắc chí cho họ biết rằng c ò n đường dài đến m ộ ư ơ i dặm thế là ông gạt bỏ ý nghĩ họ đi theo con đường quen thuộc và sau khi đã đi xuống dưới những tán cây rũ lá họ gặp lại bờ sông nơi dòng nước thu hẹp nhất họ đi qua một chiếc cầu thô hòa hợp với toàn cảnh chung quanh đây là nơi ít được chăm chút sửa sang nhất so với những nơi họ đã đi qua thung lũng nơi đây bị thu hẹp chỉ chừa khoảng cách cho con sông chảy qua con đường cũng hẹp lại giữa những trảng cây thấp dọc hai bên Elizabeth muốn đi khám phá muốn d ọ cô lối đi Riêng Gardiner mòn, nhưng họ thấy đã đi khá h yếu đã k xa.、Riêng、bà、Gardiner、vì sức n hơn, nên g thể đi xa cháu ỉ muốn tốt. càng nhanh càng trở lại cổ Cô c xe h gái phải c h ị u theo bà họ men theo bờ sông bên kia trở lại ngôi dinh thự theo lối đi ngắn nhất nhưng họ không thể đi nhanh vì ông g a r d i n e r rất thích thú câu cá dù ít có cơ hội say mê nhìn những con cá hương thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt nước vừa đi chậm rãi ông vừa nói chuyện với anh làm vườn trong khi họ nhàn nhã như thế một lần nữa ba người lại ngạc nhiên và elizabeth cũng sửng sốt như lần vừa rồi khi họ thấy bóng dáng anh doxy đang đi đến gần khu vực này có ít cây cối hơn bờ bên kia nên họ trông thấy anh trước khi hai bên gặp nhau tuy sửng sốt elizabeth có phần sẵn sàng hơn lúc trước để đáp lời anh chủ ý muốn tỏ ra trầm tĩnh nếu quả thật anh muốn tìm gặp họ trong một khoảnh khắc cô nghĩ dường như anh muốn đi theo một lối khác anh biến mất sau một khúc rẽ rồi thình lình xuất hiện trước mặt họ chỉ nhìn thoáng qua cô thấy anh vẫn giữ thái độ lịch sự như vừa rồi và để bắt t r ư ớ c phong thái của anh khi họ đối diện nhau cô bắt đầu lên tiếng ca ngợi phong cảnh ở đây nhưng khi chưa nói quá những tiếng xinh đẹp hoặc thu hút cô nhớ lại một điều và cô tưởng tượng rằng anh có thể hiểu sai lạc lời khen của cô về pemberley cô đỏ bừng mặt không nói gì thêm bà gardiner đứng kế sau lưng cô khi cô ngừng nói anh hỏi liệu cô có thể cho anh hân hạnh được quen biết với những người đồng hành của cô hay không đây là phép lịch sự mà cô hoàn toàn bị bất ngờ và cô hầu như khó che giấu nụ cười khi cô thấy anh đang muốn được quen biết với chính những người đã khiến niềm kiêu hãnh của anh trỗi dậy cô nghĩ Anh sẽ bị b ấ tuy ngờ ra sao khi biết hai người là ai? Anh hẳn nghĩ họ là những người ra sao hai ai? khi họ h biết t là là ộ c giới thượng t lưu. u thế cô vẫn giới thiệu hai bên với nhau khi cô cho anh biết về mối quan hệ giữa hai người và cô cô ranh m ả n h nhìn anh xem anh phản ứng ra sao không khỏi có ý nghĩ anh chàng sẽ chuồn đi càng nhanh càng tốt để xa lánh những người thấp hèn như thế rõ ràng nét mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên nhưng anh ngoan cường trấn áp thay vì bước đi anh quay lại nhìn họ và bắt chuyện với ông gordiner elizabeth không tránh khỏi cảm giác mãn nguyện cảm giác chiến thắng cô có điều an ủi là anh nên biết cô có những mối quan hệ mà cô không phải ngượng ngùng vì họ cô chú ý lắng nghe những lời họ trao đổi với nhau s ư ớ n g thỏa với mỗi ngôn từ của ông cậu Biểu hiện trí thông minh thông trí câu ủ của của a hòa ông, ông, ông. nhã khiếu thẩm mỹ của ông, hoặc tư cách tư mỹ c chuyện chuyển qua đề tài câu cá và cô nghe anh dao x y với vẻ lịch sự tột cùng mời ông đến câu cá nơi đây mỗi khi ông muốn đề nghị cho ông mượn bộ cần câu của anh và chỉ ra những vị trí thích hợp nhất bà gardiner tay trong tay bước cùng elizabeth nhìn cô với nét kinh ngạc elizabeth không nói gì nhưng cảm thấy vô cùng hài lòng mọi ý tưởng tốt đều là dành cho cô tuy nhiên cô vẫn sửng sốt tột độ và mãi tự hỏi tại sao anh ấy thay đổi đến thế việc này từ đâu ra không thể do mình không thể vì mình mà thái độ của anh trở nên dịu dàng như vậy việc mình trách mắng anh ở h u n s f o r t không thể khiến anh thay đổi đến thế Không thể nào anh còn yêu mình nào còn nữa. yêu sau khi đã đi một quãng đường như thế hai người phụ nữ phía trước hai người đàn ông phía sau và khi đi xuống gần bờ sông để quan sát một loài thủy tảo lạ lùng nào đấy họ muốn thay đổi một ít đây là do bà gardiner mệt nhọc vì quãng đường xa thấy elizabeth không thể dìu dắt bà nên muốn đi dựa bên ông chồng Anh Sau Elizabeth cùng lặng, nói. thế chỗ họ Dorsey vào một bắt và bà bước lúc đi. đầu im cô muốn anh hiểu rõ rằng cô đã nghe nói anh vắng mặt trước khi cô đi đến đây vì thế nhận xét rằng việc anh trở về là hoàn toàn bất ngờ cô tiếp vì bà quản gia của anh cho chúng tôi biết chắc chắn anh sẽ trở về ngày mai và thật ra Trước k anh. Anh họ sẽ đến đây sáng ngày mai trong số ấy có vài người mà cô quen biết anh biên lì và các chị em của anh ấy elizabeth chỉ đáp lại bằng cách khẽ gật đầu ý nghĩ của cô vượt quay trở về vào thời gian ngày nọ khi hai người nhắc đến tên anh bên ly e và nếu cô đoán đúng theo nét mặt của anh anh cũng đang có ý nghĩ tương tự anh tiếp tục s a u một lúc im lặng có một người khác trong nhóm muốn được quen biết với cô có thể nào cô cho phép tôi nếu tôi không đòi hỏi quá nhiều giới thiệu em gái của tôi với cô trong thời gian cô lưu lại lameston được không cô lại ngạc nhiên lần nữa đến nỗi cô không biết phải trả lời ưng thuận ra sao cô nghĩ ngay rằng bất kỳ ý nào của cô d đ r s y muốn được quen biết cô hẳn là do ông anh vận động kể cũng phấn khởi khi biết anh tuy có buồn phiền vì cô nhưng thật ra không nghĩ xấu về cô hai người bước đi trong im lặng mỗi người chìm vào ý nghĩ của riêng mình elizabeth không thoải mái không thể nào khác được nhưng cô thấy tự mãn và vui lòng ý anh muốn giới thiệu em gái với cô là điều tốt đẹp nhất anh dành cho cô họ đi nhanh hơn hai người kia và khi họ về đến cổ xe hai ông bà còn cách một phần tư dặm đường rồi anh mời cô vào nhà nhưng cô cho biết cô không thấy mệt nhọc và họ đứng bên nhau trên thảm cỏ vào lúc này đáng lẽ có thể nói được nhiều điều trong khi im lặng lại gây ngượng nghịu cô muốn mở miệng nhưng dường như không thể tìm ra đề tài nào cuối cùng cô nhớ ra rằng mình đang trong chuyến du ngoạn nên họ đành trao đổi với nhau về những điểm tham quan tuy thế thời gian và bà mợ khi ông bà gardiner đi đến anh khẩn khoản mời ba người vào nhà và dùng nước giải khát nhưng ba người từ chối họ từ giã nhau trong phép lịch sự cùng cực anh doxy đưa tay đỡ hai phụ nữ lên xe và khi cổ xe lăn bánh elizabeth thấy anh đi chầm chậm vào nhà ông cậu và bà mờ giờ bắt đầu những lời bình phẩm mỗi người đều nói anh chắc chắn hơn hẳn những gì họ đã nghĩ ban đầu ông cậu nói anh ấy thật là con người lễ tốn từ tốn lễ độ và không kiểu cách bà mờ đáp chắc chắn có một cái gì đấy trang nghiêm nơi anh nhưng nó ở trong dáng vẻ không quá đáng bây giờ tôi đồng ý với bà quản gia rằng mặc dù vài người có thể nghĩ anh kiêu hãnh nhưng tôi không thấy gì cả tôi chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế về cung cách của anh ấy hơn cả phép lịch sự đúng ra là chăm chút không cần có sự quan tâm đến như thế anh ấy và elizabeth chỉ quen biết nhau rất sơ sài bà mờ nói l i z xì đúng là anh không được đẹp trai như wickham hay nói cách khác anh không có gương mặt của wickham vì vóc dáng của anh ta toàn hảo nhưng do đâu cháu bảo rằng anh ấy rất khó chịu elizabeth cố tự bào chữa nói rằng cô mến anh khi họ gặp nhau tại ken hơn là lúc trước và rằng cô chưa từng thấy anh dễ chịu như sáng hôm nay ông cậu trả lời nhưng có lẽ anh ấy có tính hơi thất thường trong phép lịch sự mấy người bạn của cháu đều như thế nên cậu sẽ không thật lòng tin lời anh mời đến câu cá vì một ngày nào đấy anh ta có thể đổi ý và cấm cậu bén mãn đến Elizabeth Gardiner lẫn lặng. hai im tiếp của anh, nhưng cô im lặng. bà Bà toàn tư tục. nghĩ hoàn nhầm cách nhưng ông cô đã về từ những gì chúng ta thấy t h ậ t tình đáng lẽ m ở không nên nghĩ anh ấy có thể cư xử tàn nhẫn với bất kỳ ai như wickham đã nói anh không có dáng vẻ là con người xấu trái lại có cái gì đấy dễ chịu trong lời nói của anh ấy và có phẩm giá gì đấy trên gương mặt anh không biểu hiện anh có tâm địa xấu nhưng chắc chắn là cái bài dẫn chúng ta đi xem ngôi nhà đã nói rất b ó c về anh ấy đôi lúc mợ hầu như khó nhịn cười nhưng mợ nghĩ anh là một ông chủ phóng khoáng và điều này dưới con mắt của một gia nhân là đủ để bao hàm mọi đức tính elizabeth cảm thấy cần nói lên điều gì đấy nhằm minh oan cho thái độ của anh đối với wickham trong ngôn từ dè dặt nhất có thể được Cô giải thích cho cô được thuộc của Cannes, của có cho thích cách khác, rằng tư cách của anh không đến nổi thiếu sót đến thế, và Wickham không không giải rằng, những gì nghe những người động năng giải rằng những người nghĩ. biết tại lời nổi thiếu tại Hephaestia khả từ thân theo tư sót thế, thế, họ anh hành anh anh như đến đến mến đến qua được đã và dễ để xác nhận điều này cô kể lại mọi chi tiết về những quan hệ lạ kỳ giữa hai người trai trẻ mà không chỉ rõ do ai nói bà gardiner cảm thấy ngạc nhiên và quan ngại nhưng khi đi đến quang cảnh bà đã vui thú ngày t h ư xưa mọi ý nghĩ đều nhường chỗ cho những hồi tưởng quyến rũ và bà quá bận rộn chỉ trỏ cho ông chồng xem những điểm lý thú trong vùng nên không nghĩ đến điều gì khác mặc dù mệt mỏi vì chuyến đi bộ buổi sáng sau khi ăn tối Bà lại đi người thăm những người quen các ũ bà hài lòng với những tình nhiều với mối giao tình được nối lại lòng năm Quảng. sau được Đức sự kiện xảy ra trong ngày chiếm trọn tâm tư của elizabeth nên cô không thể làm gì khác n g o à i trừ suy nghĩ và nghĩ với kinh ngạc về thái độ lịch sự của anh dao x y nhất là về ý anh muốn cô quen biết em gái anh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 elizabeth đoán rằng anh d a r s y sẽ dẫn em gái anh đến thăm cô ngay vào ngày cô đến pemberley nên định không đi xa khỏi quán trọ cả buổi sáng hôm ấy nhưng cô đã nhầm vì ngay buổi sáng sau khi họ đến l a m e s t o n hai người khách của họ đi đến ba người đã tản bộ quanh vùng với vài người bạn mới khi vừa trở về quán trọ để thay đổi trang phục cho bữa ăn cùng cửa dọc con đình những người này. họ nghe tiếng xe ngựa. Qua khung cửa sổ, họ thấy phụ đánh hai bánh bữa nữ gia ngựa qua ăn người này tiếng người đàn ông sông đường và xe xe một một sổ mã lập tức elizabeth nhận ra bộ trang phục quyền quý tỏ lộ ngạc nhiên với ông cậu và bà mợ về vinh dự mà hai người khách dành cho cô hai ông bà cũng hoàn toàn ngạc nhiên vẻ lúng túng khi cô nói với họ cộng với chính tình huống hiện tại và nhiều tình huống của ngày trước khiến họ đoán ra một ý nghĩ a mới không có gì nói ra điều này lúc trước nhưng giờ họ nghĩ không có cách gì khác giải thích cho những chăm chút như thế từ giới thượng lưu như thế ngoại trừ tình cảm họ dành cho cháu gái của mình trong khi các ý tưởng này lướt qua đầu họ trạng thái lo lắng trong tâm tư của elizabeth mới mỗi lúc một dân cao cô lấy làm lạ lùng về việc chính mình bị mất bình tĩnh nhưng trong số những nguyên nhân làm cô dao động cô e ngại tình cảm của anh đối với cô có thể đã nói tốt về cô quá nhiều với em gái hơn cả nỗi lo lắng muốn làm vừa lòng người cô sợ rằng cô không còn khả năng làm vừa lòng ai cả cô bước x a khỏi khung cửa sổ ngại bị nhìn thấy và khi cô bước qua lại trong căn phòng để cố gắng giữ trấn tĩnh cô nhìn thấy t i mắt ngạc nhiên của ông cậu và bà mợ khiến cô lại thêm bấn loạn cô d o s s y và ông anh xuất hiện và sự giới thiệu sự giới thiệu kinh khủng trong cảm nghĩ của cô diễn ra elizabeth ngạc nhiên nhận thấy cô em cũng bối rối không kém gì cô từ lúc đến lameston cô đã nghe rằng cô d o r s e y là người cực kỳ kiêu hãnh nhưng chỉ qua ít phút quan sát elizabeth đã tin chắc cô này chỉ e lệ quá mức cô em khó nói nên câu nào cho trọn vẹn mà chỉ thốt ra vài tiếng ngắn gọn cô d o r s e y có vóc người cao có phần to lớn hơn elizabeth tuy chỉ hơn mười sáu cô đã có vóc dáng của một phụ nữ trưởng thành và yêu kiều cô không đẹp người như ông anh nhưng trên gương mặt cô lộ v ẽ biết điều và vui tươi tư thái của cô hoàn toàn dịu dàng không cầu kỳ trước đây elizabeth đã nghĩ cô có thể là người có khả năng quan sát nhạy bén và tỉnh táo giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra những điều trái ngược Họ chỉ trò được vài câu, khi、si、cho binh thăm cô. Trong khi được câu Darcy cô cũng cô. truyện trò biết đang đến đi, đi vài lị mọi tức giận của elizabeth về anh đã được xóa tan từ lâu nhưng giờ dù có còn chút gì đấy thì cũng tan biến hẳn do thái độ thân thiện không kiểu cách của anh đối với ông bà c o d i n e r anh bên lì là một nhân vật đáng để tâm đến không kém gì cô cháu từ lâu hai người đã muốn gặp được anh thật ra cả nhóm khách trước mặt họ đã gây nên sự chú ý sống động hồ nghi về anh daci và cô cháu gái hướng họ chú ý đến mỗi người khách với những lời thăm hỏi sốt sắng tuy dè dặt và chẳng bao lâu từ những lời thăm hỏi này họ tin chắc rằng ít nhất một trong hai người đã biết thế nào là tình yêu họ có ý hồ nghi về tâm tư của cô cháu nhưng rõ ràng họ thấy anh kia đang ngập tràn tình cảm về phần elizabeth cô có nhiều việc phải làm cô muốn hiểu rõ về tâm tư của mỗi người khách cô muốn giữ điềm tĩnh muốn tỏ ra dễ chịu với mọi người về việc sau cùng mà cô sợ thất bại nhất cô tự tin sẽ thành công vì mỗi người mà cô muốn làm vui lòng đều có thiện cảm với cô b e n l y sẵn sàng georgiana sốt sắng và darcy có chủ ý được vui lòng khi gặp lại anh b e n l y ý nghĩa của cô đương nhiên hướng về chị mình Và cô nhưng ô n nóng muốn n tâm biết tư a n h thế à o Đôi lúc cô lúc t ư ở n tượng ít trước. rằng anh ít nói hơn các lần gặp gỡ các Và mặc ộ t thấy tìm đôi đang điểm cô cô, vui khi giống giữa hai lần nhận anh nhìn anh những nhau Nhưng chị mà em. m dù đây có thể chỉ là tưởng tượng cô không thể bị lừa dối qua thái độ của anh đối với cô d o r s e y người đã được đưa ra như là đối thủ của change không ai trong hai người có vẻ gì biểu lộ tình yêu không có gì xảy ra giữa hai người có thể minh chứng cho hy vọng của cô d o r o x y cô cảm thấy hài lòng ngay về điểm này và có vài tình huống nhỏ trước khi họ từ g i ả mà theo cách cô nôn nóng diễn giải cho thấy anh có hồi tưởng về jen dù chỉ thoáng qua do vẻ dịu dàng và ý muốn hỏi thêm điều gì đấy để có thể nhắc đến jen nếu anh dám trong lúc những người khác đang nói chuyện với nhau anh nói với cô bằng giọng pha c h ú t luyến tiếc rằng đã lâu lắm rồi anh không gặp được lại change và trước khi cô có thể đáp lời anh tiếp rằng đã hơn tám tháng rồi kể từ ngày 26 tháng 10 khi họ khiêu v ụ với nhau tại nederfield elizabeth lấy làm vui thấy trí nhớ của anh được chính xác như thế sau đấy nhân cơ hội không có ai đứng kế bên anh hỏi cô có phải tất cả chị em cô đang ở lonbron hay không câu hỏi không có gì nhiều cũng như trong câu hỏi trước nhưng với thái độ và cử chỉ cho thấy ý nghĩ gì đấy cô không thường nhìn anh d o s s y nhưng mỗi khi cô nhìn lướt qua anh cô đều nhận thấy vẻ ân cần và trong mọi câu nói của anh cô đều nhận ra giọng điệu không còn có vẻ tự cao hay k i n h thường nữa điều này thuyết phục cô rằng sự cải thiện trong tư cách của anh mà cô đã nhận thấy ngày trước ít ra đã kéo dài được hơn hai ngày khi cô thấy anh muốn quen biết và tranh thủ sự đồng tình của những người anh không muốn giao du vài tháng trước khi cô thấy anh lịch sự không chỉ với cô mà cả những người trước đây anh đã công khai k i n h miệt và nhớ lại cảnh tượng sống động ở tòa tư dinh cha xứ h u n s f o r d những khác biệt những thay đổi đều đập quá lớn lao đập vào tâm t h ứ chưa cô quá m ạ n đến nỗi cô gần n cô h khó kiềm h biểu nán sửng lộ sự sửng sốt c ư bao giờ ngay cả khi anh gần những người bạn thân của anh tại netherfield hay những người thân quý tộc của anh ở rosings cô thấy anh muốn làm vui lòng người khác như thế mất hẳn vẻ tự cao như thế hoặc thoải mái như bây giờ trong khi anh không được lợi ích gì quan trọng do thái độ này ngay cả việc giao tiếp này sẽ khiến các phụ nữ ở nidorfield và r o s s i n đều chế giễu và chỉ trích anh ba người chỉ lưu lại hơn nửa giờ khi họ đứng lên từ g i ả anh d a r si yêu cầu em gái cùng anh mời ông bà g a r d i n e r và cô b e n n e t đến dùng bữa tối tại pemberley trước khi họ lên đường cô d a r s y sẵn sàng vâng lời tuy với vẻ thiếu tự tin khi bày tỏ lời mời do bản chất của cô bà gardiner nhìn cô cháu vì cô là đối tượng chính của lời mời muốn biết cô chấp nhận ra sao nhưng elizabeth đã quay mặt đi tuy nhiên bà đoán đây chỉ là do cô ngượng ngập hơn là muốn từ chối và cũng vì thấy ông chồng thích giao tiếp bà góp ý để cô cháu cùng chấp nhận và họ hẹn nhau hai ngày sau b ì n h lì tỏ lộ vui mừng thật sự sẽ gặp lại elizabeth vì anh vẫn còn có nhiều điều muốn nói với cô và có nhiều chuyện muốn hỏi về các người bạn của anh ở niderfield elizabeth vui mừng vì nghĩ anh muốn nghe cô nói về chị mình khi các người khách đã ra về elizabeth nghĩ về các việc vừa xảy ra và cảm thấy hài lòng muốn được riêng tư và e ngại những hạch hỏi hoặc ẩn ý của ông cậu và bà mợ cô chỉ lưu lại một chốc lát để nghe họ khen ngợi bên ly rồi thoái thác để đi thay y phục nhưng cô không có lý do để sợ tính hiếu kỳ của ông bà Gordiner họ không muốn nài ép cô phải thổ lộ họ thấy rõ cô đã quen biết nhiều với anh Dorsey hơn là họ đã nghĩ và cũng hiển nhiên là anh đã yêu cô tha thiết họ đã thấy nhiều điều đáng cho họ chú ý đến nhưng không có gì cần phải hỏi về anh Dorsey đây là một vấn đề băn g khoăn cần cô suy nghĩ tỉnh táo theo như mối quen mơ biết họ vừa mới tạo hai ông bà không thấy có gì thiếu sót họ không thể vô cảm với tư cách lễ độ của anh và nếu họ nhận xét anh qua cảm nghĩ của họ cộng với tình cảm của bà quản gia nhưng bỏ qua những ý kiến khác những người đã biết anh tại h e r t f e r s h i r e hẳn sẽ không thể nhận ra đấy là anh d a r s o n tuy nhiên bây giờ là lúc liệu xem có nên tin bà quản gia hay không họ nhận ra rằng không nên nóng vội bỏ qua ý kiến của một gia nhân có tư cách đáng nể trọng và đã biết anh từ khi anh lên bốn họ cũng không nghe có các người bạn của họ tại lomston nói xấu、so、gì về anh những người này không có gì kết án anh ngoại trừ tính kiêu hãnh có lẽ anh kiêu hãnh nếu không có thể là do những người sống trong một thị trấn nhỏ ít quen biết với anh nói ra tuy nhiên họ công nhận anh là một người phóng khoáng và đã làm được nhiều việc tốt lành cho người nghèo khổ về phần wickham hai ông bà không đánh giá anh cao là mấy mặc dù họ không hiểu hết về những gì anh than g phiền nhiều người con của ông cụ bảo hộ anh họ biết rõ mọi việc là khi rời derbyshire anh đã để lại nhiều khoản nợ mà anh d a r s y sau đấy phải thanh toán về phần elizabeth những ý nghĩ của cô về pemberley tối nay còn phức tạp hơn ngày hôm trước mặc dù buổi tối dường như trôi qua thật chậm vẫn không đủ chậm cho cô xác định được tình cảm của mình với một người n g ủ tại dinh thự ấy và cô thao thức suốt hai giờ đồng hồ để cố tìm ra giải đáp chắc chắn là cô không ghét anh không ý nghĩ căm ghét đã tan biến từ lâu cũng từ lâu cô cảm thấy xấu hổ đã có ý nghĩ căm ghét anh có thể nói như thế niềm kính trọng do việc tin tưởng nơi các đức tính quý báu của anh mặc dù ban đầu cô không muốn nhìn nhận đã không còn gây xung đột trong cảm nghĩ của cô bây giờ niềm kính trọng được nâng cao đến mức độ thân thiết hơn qua các ý kiến tốt về anh khiến anh trở nên dễ mến như các sự kiện ngày trước cho thấy nhưng trên hết trên cả kính trọng và quý mến trong cô có một động lực của t h u y ề n ý không thể bỏ qua đấy là cảm động cảm động không chỉ vì có người yêu cô mà còn vì yêu cô tha thiết đến độ tha thứ cho mọi nóng nảy và g â y gắt của cô khi khước từ lời tỏ tình của anh và tha thứ cô đã nghĩ anh sẽ lánh xa cô như lánh xa một kẻ thù tệ hại nhất nhưng khi anh bất ngờ gặp lại cô dường như anh có ý muốn duy trì mối quan hệ với cô không có biểu lộ nào thiếu tế nhị hoặc không có cử chỉ nào kỳ quặc anh đã tranh thủ ý tưởng tốt của những người thân của cô và còn muốn em gái anh được quen biết cô sự thay đổi như thế trong một con người rất kiêu hãnh đã khiến cô không những kinh ngạc mà còn cảm động vì đây là do tình yêu tình yêu nồng thấm vì thế ấn tượng trong cô là điều gì đấy nên được khích lệ chắc chắn không phải là khó chịu tuy không thể được xác định rõ rệt cô kính trọng anh quý mến anh cảm động về anh cô quan tâm thật sự đến hạnh phúc của anh cô chỉ muốn biết cô mong muốn hạnh phúc sẽ tùy nơi cô đến mức nào và cô sẽ vận dụng những khả năng của mình đến mức nào cho hạnh phúc của cả hai cô nghĩ cô vẫn còn khả năng dẫn đến việc anh tỏ tình với cô lần nữa trong buổi tối bà mợ và cô cháu đồng ý rằng theo chuẩn mực giao tiếp về phần họ cần đáp lễ cô d đó x y người đã lịch sự hết mức khi đến thế ă m Pamperley. Mặc họ khi không thể họ ngay ngang bằng, vừa y lại việc trở lễ dù đáp q u t thăm định đến cần cô m ở p e r là e y v o sáng hai ô m s u Thế h là a mở cháu cùng đi elizabeth cảm thấy vui dù khi thầm hỏi mình về lý do khiến cô vui cô không thể tự trả lời gì nhiều ông gordiner ra đi sau khi ăn sáng vào ngày trước một lần nữa Ông đã đ ư ợ chương mời đến đã câu cá c và ấ p t h ba elizabeth giờ đây tin chắc rằng cô binh l y có ác cảm với mình chỉ vì do ganh tị cô băn khoăn liệu cô binh l y sẽ tiếp đón mình như thế nào ở pemberley thắc mắc muốn biết người con gái này sẽ đối xử với cô ra sao một khi mối quan hệ giữa cô và anh doxy được nối lại khi đến ngôi biệt thự hai người được dẫn qua tiền sảnh để đi vào đại sảnh mở ra hướng bắc trông thật đẹp vào mùa hè các cửa sổ mở đến tận mặt đất cho thấy quang cảnh thật tươi mát của những ngọn đồi phủ rừng cây phía sau ngôi biệt thự của những cây sồi và dẻ rải rác trên thảm cỏ kế cận họ được cô d o r s s y tiếp đón cô ngồi với bà h u n s và cô binh l y cùng với một bà sống chung với cô này tại l o n d o n georgiana rất lịch sự khi tiếp đón hai người nhưng với vẻ bối rối do e lệ và nỗi lo sợ thất thố khiến người cô mặc cảm thuộc tầng lớp thấp dễ có cảm tưởng rằng Cô kêu hãnh và kỹ tính. Tuy nhiên, Tuy hãnh tính. và bà hans e và Ellie Tội Gazabeth nghĩ đúng nghiệp cho đắn về cô. Tội nghiệp cho cô. Bà và cô binh l y chỉ nghiêng người chào họ sau khi tất cả ngồi xuống là một khoảnh khắc lúng túng được bà annesley phá vỡ bà là một phụ nữ dịu dàng dễ chịu khi muốn bắt đầu chuyện trò bà đã chứng tỏ bà thật sự được giáo dục tốt hơn những người còn lại chuyện trò diễn ra giữa bà và bò gordiner elizabeth thỉnh thoảng tham dự vào có vẻ như cô d o r s e y cần phải có đủ can đảm để góp chuyện và thỉnh thoảng góp vào một câu ngắn khi có nguy cơ được người khác nghe ít nhất elizabeth nhận ngay ra rằng cô biên lì quan sát cô cặn kẽ việc này đáng lẽ không thể ngăn cản cô góp chuyện nếu cô không ngồi ở vị trí bất tiện nhưng cô không tiếc phải nói ít cô đang bận rộn với ý nghĩ rằng bất cứ lúc nào sẽ có vài anh con trai bước vào phòng cô ước mong lẫn lo sợ chủ nhân ngôi dinh thự sẽ hiện diện trong nhóm ấy và cô không thể nhận ra cô ước mong hoặc lo sợ nhiều hơn sau khi ngồi một lúc không nghe tiếng cô bên ly Elizabeth n gia h e cô k hỏi h a nhân một c c á lạnh lời với cùng các lãnh nhạt đạm đình cùng ngắn ngũi. không nói gì nữa. n khỏe h trả về với và sức của cô. Cô các Cô kia gia Gia gì mang vào thịt ngồi bánh ngọt và vài loại trái cây ngon nhất trong mùa đấy là chỉ sau khi bà a n n e s l e y nhiều lần đưa mắt nhìn và mỉm cười với cô d o s s y để nhắc nhở về vị thế của cô giờ họ có việc để làm Vì nếu khi ô n n g thể ó họ có thể ăn. Và họ quay quần chung quanh chiếc bàn, đặt những quả nho, xinh Khi có đặt quýt tươi. ăn. quần bàn, Và và đào quay quả ấy elizabeth có cơ hội để xác định cô ước mong hoặc lo sợ nhiều hơn sự xuất hiện của anh d r o xi qua cảm xúc trỗi dậy trong cô khi anh bước vào rồi chỉ một k h ả n h k h ắ c trước đây cô tin cô ước mong nhiều hơn giờ cô bắt đầu hối tiếc Rằng anh, đã đến. anh đang đứng bên con sông cùng ông g o r d i n e và vài người bạn của anh khi được thông báo có khách ngay khi anh xuất hiện elizabeth đã khôn ngoan kiên quyết rằng cô cần tỏ ra hoàn toàn thoải mái và không bối rối nghĩ thì dễ nhưng làm có thể khó vì khi anh đi vào cô thấy mọi nghi vấn đang đổ dồn về hai người mọi con mắt chăm chú quan sát thái độ của anh gương mặt cô biên lì hiện ra nét hiếu kỳ chăm chú nhất mặc dù cô luôn luôn mỉm cười khi nói chuyện vì ganh t ị chưa làm cô tuyệt vọng cô chưa thôi để tâm đến anh da s y khi thấy ông anh bước vào cô da s y nói năng nhiều hơn và elizabeth thấy anh có ý muốn cô và em gái quen thân nhau thêm nên cố kéo hai người vào câu chuyện cô bên lì cũng thấy thế và trong kinh suất vì tức giận cô chọp ngay cơ hội đầu tiên để nói với giọng lịch sự nhạo báng cô elizabeth trung đoàn dân quân đã đi chuyển khỏi mary l a t o n phải không hẳn việc này là một mất mát lớn cho gia đình của cô đấy trước mặt doxy cô này không dám nêu đích danh wickham nhưng elizabeth hiểu ngay rằng anh ta đang hiện diện trong ý nghĩ của cô này và elizabeth cảm thấy đau đớn một c h ố t khi nghe nhắc đến những kỷ niệm về anh ta nhưng c ô gắng đáp lại sự tấn công với ý đồ xấu cô trả lời câu hỏi bằng cách tự tách mình ra khỏi vấn đề trong khi cô nói bất giác cô nhìn thoáng qua anh doxy của cô và thấy gương mặt anh căng thẳng lo lắng nhìn cô trong khi cô em lộ vẻ hoang mang không thể ngước mắt lên nếu cô biên lì hiểu nỗi đau cô đã gây ra cho cô bạn thân doxy của mình chắc chắn cô sẽ không hàm ý như thế cô chỉ muốn gây bối rối cho elizabeth hầu buộc đối thủ phải biểu lộ cảm xúc phương hại đến tình cảm của anh doxy có lẽ để nhắc nhở anh về những ngông cuồng và vô lối theo đấy vài thành viên của gia đình elizabeth có dính dáng đến trung đoạn cô không biết gì về việc cô d o r s e y có ý định bỏ nhà trốn đi theo người yêu tin tức không được tiết lộ với ai ngoài elizabeth riêng anh d o r s e y đặc biệt giữ kín đối với mọi mối quan hệ của b e n ly đây là từ chính mong ước mà lúc trước elizabeth cho là mong ước của anh rằng các mối quan hệ giữa hai thanh niên cũng sẽ trở thành những quan hệ của cô ta chắc chắn anh có lập kế hoạch ấy Và tuy r o hoạch n không có ý định Bingley Bennett, khiến g khi kế chia cách và cô Benet, kế hoạch có thể khiến anh cô có có ý và q a của anh n ngại hạnh bạn mình. cho phúc t u nhiên phản ứng điềm tĩnh của elizabeth giúp anh an tâm và khi cô binh lì bực mình lẫn thất vọng không còn dám ngụ ý gì về quyết ham georgiana cũng bình tâm lại tuy không đủ bình tâm để nói thêm gì khác anh cô không còn nhớ gì nhiều về chuyện của em gái và chính hoàn cảnh được tạo ra nhằm đánh lạc tâm tư anh khỏi elizabeth lại khiến anh chăm chút đến elizabeth hơn nữa và thêm phần vui tươi hai người không ngồi lại lâu thêm trong khi anh d a r s y đưa họ ra đến cổ xe cô binh lee trút cơn giận qua những lời bình phẩm elizabeth về con người tư cách và trang phục nhưng georgiana không tham gia với cô ý của ông anh là đủ cho em gái ngã theo trí phán đoán của anh cô không thể nhầm lẫn anh đã nói nhiều điều hay về elizabeth khiến cô em không còn thấy gì khác ngoài tính chất xinh đẹp và dễ thương khi anh dao s y trở lại cô binh lee không khỏi lặp lại ít điều cô đã nói với cô em anh dao s y elizabeth Bên nét sáng nay trông xấu xí quá trong đời tôi chưa từng thấy ai thay đổi đến thế kể từ mùa đông vừa qua cô ta trở nên quá đen đủi và thô kệch l u c i a và tôi đã đồng ý với nhau rằng chúng tôi không muốn gặp cô ấy nữa tuy anh d o r o t y có thể không thích lắm ngôn từ như thế anh vẫn lạnh lùng trả lời rằng anh không thấy có thay đổi gì ngoại trừ nước da cô bị sạm nắng đấy không phải là kết quả của phép lạ khi người ta du ngoạn trong mùa hè cô biên lì thêm về phần tôi tôi phải nhận rằng tôi chưa hề thấy vẻ đẹp nào nơi cô ấy gương mặt cô ấy quá mỏng màu da không được sáng vóc dáng không thanh lịch mũi cô ấy cần có thêm tố chất không có đặc điểm gì hay hàm răng cô ấy trông tạm được nhưng chỉ là thông thường còn về đôi mắt cô mà người ta đôi lúc cho rằng đẹp tôi chưa bao giờ nhận thấy vẻ gì đặc sắc đôi mắt có cái nhìn bén nhọn đanh đá mà tôi không thiết chút nào và cả trong tư thái của cô ấy có tính tự mãn mà không lịch sự không thể chấp nhận được khi cô b i ê n lì tin rằng anh darcy yêu mến elizabeth đây không phải là cách tốt nhất nhằm tự tôn mình lên nhưng những người tức giận không được luôn luôn sáng suốt và khi thấy anh có vẻ như bị chọc tức cô nghĩ cô đã thành công nhưng anh nhất định im lặng và vì muốn anh mở miệng nói cô tiếp tục tôi còn nhớ khi chúng ta gặp cô ấy lần đầu tiên tại Hertfordshire chúng ta lấy làm ngạc nhiên thấy cô đẹp tôi đặc biệt nhớ một ngày sau khi họ ăn tối ở nederfield anh nói cô ấy mà đẹp tôi nghĩ mẹ cô ấy đã khéo dí dỏm nhưng sau đấy dường như cô ấy đã có phần khá hơn đối với anh nên tôi tin có lúc anh nghĩ rằng cô khá xinh d đó x y đáp lại khi không thể nhịn được nữa vâng nhưng đấy chỉ là khi tôi mới được quen cô ấy và trong nhiều tháng kế tiếp tôi đã xem cô ấy là người đẹp nhất trong số những người tôi quen biết rồi anh bỏ đi để cô binh lì ngồi lại với niềm thỏa mãn đã buộc anh phải mở miệng nói nhưng anh nói ra điều chỉ làm cô đau đớn khi trở về bà gardiner và elizabeth trò chuyện với nhau về những chuyện đã xảy ra trong chuyến thăm viếng n g o à i trừ những điểm mỗi bên quan tâm họ bàn tán về tư thái và cử chỉ của mỗi người họ đã gặp ngoại trừ người họ chú ý đến nhất họ nói về em gái anh bạn bè anh ngôi dinh thự của anh trái cây mọi thứ ngoại trừ về chính anh nhưng elizabeth rất muốn biết bà gordiner nghĩ gì về anh như thế nào trong khi bà gordiner hẳn đã rất vui nếu cô cháu chịu mở đầu đề tài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 từ h những giao tiếp nhỏ và vài tin tức khác Nhưng phần sau, ghi ngày kế, dường như hơn thân thương ư Dường được kể kế về và vài viết tin ngày trong tâm trí giao động báo tin quan trọng giao giao tiếp sau, Báo tức tâm trí t Lizzie thân từ lúc viết phần trên một chuyện bất ngờ và nghiêm trọng đã xảy ra nhưng chị sợ em lo lắng em yên tâm rằng cả gia đình ta đều khỏe mạnh chuyện chị kể liên quan đến lady a một tin khẩn đến vào lúc 12 giờ đêm qua cho biết con nhỏ đã trốn đi scotland với một sĩ quan nói đúng hơn là wickham hãy tưởng tượng nhà ngạc nhiên ra sao tuy nhiên đối với kitty việc này không phải hoàn toàn bất ngờ chị buồn buồn lắm cả hai đều nông nổi nhưng chị muốn hy vọng điều tốt nhất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 chị rất mừng thấy chúng ta chưa bao giờ cho họ biết thiên hạ đã nói về anh ta ra sao chúng ta nên quên những việc này đi hai người ra đi khoảng mười hai giờ tối thứ bảy người ta đoán thế nhưng chỉ đến tám giờ sáng ngày hôm qua người ta mới biết thư khẩn được gửi đi ngay liz thân thương họ hẳn đi ngang qua nhà ta cách mười dặm đại tá foster thông báo lý do để sẽ đến gặp nhà l y d i a để lại ít dòng cho bà vợ của ông báo cho bà biết về ý định của nó chị phải chấm dứt thư ở đây vì chị không muốn rời xa mẹ lâu chị lo em không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng chị cũng không biết mình đã v i ế t gì không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ và không biết mình nghĩ gì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 nhưng chị có tin x ấ u cho em không thể chậm trễ tuy việc kết hôn giữa wickham và con nhỏ tội nghiệp có kinh suất nhà bồn chồn muốn được nghe rằng họ đã kết hôn vì có nhiều lý do để em họ không đi scotland đại tá f o s t e r đến nhà ngày hôm qua sau khi rời princeton hôm trước vài giờ sau tin khẩn mặc dù thư của ladya gửi bà f o s t e r cho biết hai người định đi đến gretna green jenny có lý do tin rằng wickham không bao giờ định đi đến đấy không định cưới ladya gì cả đại tá f lập tức phát thông trí khi biết tin này rồi rời bi để dò tìm theo đường đi của họ ông dò theo họ đến clam farm rồi mất dấu vì hai người đi đến đây bằng xe ngựa nhỏ rồi chuyển qua xe ngựa cho thuê từ đây họ chỉ biết rằng người ta thấy hai người tiếp tục trên đường đi l o n d o n c h ỉ không biết phải nghĩ gì sau khi đã dò hỏi mọi chỗ ở phía ấy của l o n d o n đại tá f đi đến herfordshire t tiếp tục hỏi dọ tại các ngã rẽ tại các quán trọ ở barnet và hartfield nhưng không tìm ra họ không ai thấy hai người như thế đi qua ông đã tử tế đến viếng nhà cho biết tin theo cách tin cậy nhất từ tấm lòng ông chị cũng thấy buồn cho ông và bà f nhưng không có ai có thể trách gì họ liz thân thương nhà rất đau khổ cả bố mẹ đều nghĩ đến điều xấu nhất nhưng chị không thể nghĩ theo cách của bố nhiều tình huống cho thấy hai người có thể kết hôn một cách kín đáo trong thành phố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 trong u y ngay chị còn có việc khác nhờ đến ông bố sẽ đi London ngay với đi đại tá Bố sẽ s o t f e việc cấp bách này ý kiến và sự hỗ trợ của cậu sẽ rất có ích ông ấy sẽ hiểu ngay chị nghĩ gì và chị trông mong vào thiện chí của ông khi vừa đọc xong lá thư elizabeth thốt lên ôi cậu tôi cậu tôi đâu rồi chạy ngay ra ngoài nhưng khi đến cánh cửa một gia nhân mở cửa và anh da r c y xuất hiện gương mặt nhợt nhạt và thái độ hoảng hốt của cô khiến anh sững sờ và trước khi anh có thể trứng tỉnh lại cô vội vàng nói xin lỗi anh nhưng tôi phải đi tôi phải đi tìm ông gordiner này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 cô gọi gia nhân lại với giọng nói hổn hển hầu như không ai hiểu nổi nhờ anh đi tìm hai ông bà lập tức rồi cô ngồi xuống không thể tự đứng vững và bộ dạng thảm não đến độ doxy không thể rời xa cô cũng không thể ngăn anh hỏi thăm cô một cách dịu dàng và đồng cảm để tôi gọi người hầu của cô cô có muốn dùng thứ gì không để giúp cô trấn tĩnh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 nếu ai nấy rõ về con người anh ta việc này không thể xảy ra được nhưng giờ đã muộn rồi darcy thốt lên tôi lấy làm buồn t h ậ t sự buồn tôi vì sốc nhưng tin này có đúng không có tuyệt đối đúng không đúng họ rời princeton đêm chủ nhật được dò tìm theo đến l o n d o n rồi mất t â m hơi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 chẳng bao lâu elizabeth nhận thấy và hiểu ngay vị thế của cô đang bị nhấn chìm mọi thứ sẽ bị nhấn chìm bởi biểu hiện của một gia đình hàng kém biểu hiện không nhầm lẫn của nhục nhã tột cùng cô không thể băn khoăn tự hỏi hoặc lên án nhưng niềm tin vào tình yêu của anh không đem đến an ủi cho cõi lòng cô và không thể xoa dịu nỗi buồn khổ trong cô ngược lại niềm tin này đã được tính toán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 elizabeth lại quên mất mọi việc khác sau một lúc cô chỉ có thể trở về thực tại nhờ tiếng nói của d o s s y trong đồng cảm nhưng cũng được chế ngự tôi e cô không muốn có tôi hiện diện ở đây còn tôi cũng không có gì để xin ở lại ngoại trừ mối quan ngại chân tình nhưng không giúp ích gì ước mong phần tôi có thể nói hoặc làm một việc gì đấy hầu giúp an ủi cô nhưng tôi không muốn phiền n h i ễ u cô với những hy vọng h ả o huyền mà dường như nói ra chỉ mong cô cảm ơn tôi e với chuyện không may này em gái tôi không thể có hân hạnh tiếp đón cô ở pemberley hôm nay à vâng xin anh vui lòng tả lỗi với cô doxy giùm giúp tôi nói rằng một chuyện gấp kêu gọi chúng tôi trở về ngay xin anh giữ kín chuyện không may này càng lâu càng tốt tôi nghĩ sẽ không lâu đâu anh sốt sắng hứa với cô anh sẽ giữ kín rồi anh tỏ lòng thương cảm cho nỗi buồn khổ của cô anh mong sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn là lý do để hy vọng hiện giờ và gửi lời thăm hỏi đến quyến thuộc của cô rồi chỉ với một tia nhìn từ g i ả trang nghiêm anh ra về khi anh bước ra khỏi phòng elizabeth nghĩ k h ó thể nào anh và cô sẽ gặp lại nhau với cùng mối thân thiện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 sự thay đổi trong cảm xúc của elizabeth không phải là chuyện khó xảy ra hoặc là việc lỗi lầm nhưng nếu không như thế nếu tình cảm nảy sinh từ những nguồn gốc này không được đúng lý hay không tự nhiên so với ý niệm thường được gọi là thuở ban đầu không điều gì có thể biện hộ cho cô được ngoại trừ khi cô có cảm tình với wickham và cũng ngoại trừ khi thất bại có lẽ cho phép cô tìm kiếm cách thức kia Dù từ r trường ra trong ra, o nào do não n chăng nữa, núi anh tiên nhục càng tưởng hạnh này. g gây tiếc thấy thêm bất t hợp hệ khổ khi hồi Và cô của cô việc Ledia qua ô điều lụy về. ví về vụ dụ đầu lúc đọc lá thư thứ hai của j a n e cô chưa bao giờ hy vọng wickham sẽ cưới đứa em cô nghĩ không ai ngoại trừ j a n e có thể tự mãn với hy vọng như thế trong cảm nghĩ của cô về chuyện này sự bất ngờ chiếm vị thế nhỏ nhất khi cô nhớ đến nội dung lá thư đầu cô hoàn toàn ngạc nhiên hoàn toàn sửng sốt về việc quyết ham lại muốn cưới một người con gái không có tiền và làm thế nào ladya có thể quyến rũ anh ta là điều cô không thể hiểu nổi nhưng bây giờ mọi việc đều là tự nhiên với chuyện yêu đương như thế này ladya có đủ sức quyến rũ Và mặc dù cô dù khi ô n nghĩ đứa em đã cố tình muốn trốn g đứa đã đ em cố mà không k định có ý ế trung hôn, không khó gì cho cô tin gì ằ n hành g cả đức hành hoặc h sự i ể biết của đứa em đều em k h ô thể tránh một trung khỏi Khi bảo con vệ nó tránh khỏi làm một con mồi dễ dàng. mồi làm dễ đoàn còn đóng tại h e p f o r s h i r e cô không bao giờ nhận ra l a d i a có tình ý gì với anh ta nhưng cô tin l a d i a chỉ cần một ít khuyến dụ là có thể luyến ái với bất cứ ai đôi lúc một sĩ quan đôi lúc một người khác được lady a mến thích chỉ vì những chăm chút của họ tình cảm của cô em luôn luôn dao động nhưng không bao giờ thiếu đối tượng tai họa của việc bỏ bê và nuông chiều sai lạc một đứa con gái ôi bây giờ cô mới hiểu thấm thía cô sốt ruột muốn trở về nhà để lắng nghe để nhìn thấy để có mặt ngay tại nơi t r ố n để chia sẻ với j e n mọi việc chăm sóc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 nghĩ rằng cô cháu bị ngã bệnh bất ngờ theo như anh người làm cho hay nhưng an tâm ngay về việc này cô trình bày ngay lý do cô cho người đi gọi hai ông bà về run g rẩy đọc cho họ nghe hai lá thư mặc dù lady a không bao giờ là đứa cháu họ đặc biệt yêu mến ông bà coniner vẫn bị xúc động sâu sắc không chỉ có lady a nhưng tất cả những ai có liên quan sau vài câu tỏ lộ ngạc nhiên và kinh hoàng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 nơi cử hành hôn lễ cho người tuổi m ư trở lên trong khi ở anh quốc hôn lễ cho người tuổi m ư đến m ư i tám cần có sự ân thuận của cha mẹ Hết chú thích.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 cậu nghĩ không có lý nào một anh trai trẻ có ý định kết hôn với một cô gái không có gia tài đảm bảo mà cũng không có bạn bè trong khi cô thật sự đang ở với gia đình ông đại tá của anh liệu anh ấy có thể trông cậy bạn bè anh sẽ giúp anh không sau khi đã đối đầu với đại tá f o s t e r liệu ông ấy có nghĩ anh sẽ bị trung đoàn thông trì không việc làm của anh ấy không đáng để gánh lấy những m â y rủi Elizabeth thốt lên m ặ t lồ nét tươi vui trong phút chốc cậu t h ậ t sự tin như thế à bà gardiner nói thật tình m ợ bắt đầu kể ý như cậu của cháu đây là lỗi lầm quá nặng về lễ nghi danh dự và quyền lợi không đáng để anh ấy bị kết tội m ợ không thể nghĩ wickham lại tồi tệ đến thế lizzy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 Tuy Scotland. chậm, hơn ở ở London hơn là ở Scotland. nhưng tại sao lại giữ bí mật tại sao lại sợ bị phát giác tại sao phải kết hôn trong vòng bí mật à không không không có lý nào anh bạn đặc biệt nhất của anh ấy theo lời james kể tin rằng anh không bao giờ có ý định kết hôn wickham sẽ không bao giờ cưới người nào không có tiền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 nhưng thật tình cháu không biết phải nói thế nào có lẽ cháu không có công tâm với em cháu nhưng nó còn quá trẻ nó chưa từng được dạy dỗ phải suy nghĩ thế nào về những vấn đề nghiêm túc trong vòng nửa năm qua không trong vòng mười hai tháng nó đã không màng gì hơn là vui chơi và phù phiếm nó đã được phép sử dụng thời giờ theo cách thức lười biếng nhất và nhẹ dạ nhất và làm theo mọi ý kiến mà mọi theo tiếp thu kiến ý nó, nó, nó để ư đương, ợ c óc chỉ có việc của Từ trung trú tại Meriton, trong vừa khi khả những vui mọi đầu yêu quan. đoàn đến đồn nó Nó năng nó đùa đã đ và làm sĩ tạo ơ tưởng tài t nói này. và về đề tài này. Để tạo ra cháu phải gọi là gì đây để tạo ra tính mẫn cảm với tâm tư của nó tâm tư khá sinh động theo lẽ tự nhiên và tất cả chúng ta đều biết wickham có đủ mọi bộ dạng và ngôn từ cuốn hút khiến một phụ nữ phải đam mê bà mợ nói nhưng cháu có thấy rằng james không nghĩ quá xấu về wickham nên không tin anh ta có khả năng làm được như thế james có nghĩ xấu về ai không và chị ấy liệu có tin ai có khả năng làm được dù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 và cháu t h ậ t sự biết hết các việc này à elizabeth đỏ mặt cháu t h ậ t sự biết ngày nọ cháu đã nói với mợ về cách cư xử đầy tai tiếng của anh ấy đối với anh dau x y chính mợ khi lần trước đến lon bon đã nghe anh nói như thế nào về anh dau x y là người đã đối xử với anh một cách khoan dung và hào phóng và có những trường hợp khác mà cháu không thể những trường hợp không đáng cho ta nhắc đến nhưng anh đã nói dối liên tục về gia đình p a m p e r l e y từ những gì anh nói về cô d o s s y cháu đã nghĩ cô ấy là một người con gái kiêu hãnh kỹ tính và khó chịu tuy thế anh ta vẫn biết điều trái ngược anh ta phải biết rằng cô ấy dễ thương và khiêm tốn như chúng ta đã thấy nhưng l y d i a không hề biết gì cả sao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 cả jen và cháu nghĩ không cần phải tiết lộ công khai vì đảo lộn ý tưởng tốt của mọi người về anh ta phỏng có ích gì và ngay cả khi gia đình đồng ý cho lady a đi với bà forster cháu không bao giờ nghĩ cần thiết phải cho nó sáng mắt ra về tư cách của anh ta cháu không bao giờ ngờ nó có thể bị lừa dối cháu đã không nghĩ đến hậu quả như thế này trong khi mợ có thể dễ dàng nghĩ ra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 elizabeth an tâm rằng jane hẳn đã không âu lo vì phải chờ đợi lâu các đứa trẻ nhà gordiner đang đứng trên thềm nhà khi họ đánh xe vào và khi chiếc xe chạy đến ngạch cửa bọn trẻ m ặ t sáng lên nhảy cỡn chào đón họ elizabeth nhảy xuống khỏi xe hôn vội mỗi đứa trẻ chạy vào tiền sảnh trong khi ông bà gordiner bận bịu i với các đứa con của họ và j a m e s đang chạy từ phòng ba mẹ xuống các bậc thang lầu elizabeth t r i ề u mến ôm lấy cô chị nước mắt g à n giụa nhưng không bỏ phí thời khắc nào cô hỏi đã có tin tức của hai kẻ bỏ đi trốn không j a m e s đáp chưa nhưng bây giờ có cậu đến đây chị mong mọi việc sẽ tốt đẹp bố đã đi thành phố rồi à vâng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 tuy tinh thần của bà đang bị khủng hoảng bà đang nằm trên lầu và sẽ rất vui được gặp lại tất cả mary và kitty cảm ơn chúa đều bình thường elizabeth thốt lên nhưng còn chị chị ra sao t r o n g chị tái xanh chị đã phải trải qua bao khổ sở nhưng cô chị trấn an rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh câu chuyện của họ bị ngắt quãng khi ông Jane đến cầu bước chạy và vào, bà mợ bước vào. Jane chạy đến họ, tất i với cười giọt Khi ế p đón ơn những nụ cười chan lẫn những giọt nước và cảm mắt. họ t cả đã vào phòng khách hai ông bà lặp lại cùng những câu hỏi của elizabeth và thấy rằng j a n e không có tin tức gì tuy nhiên hy vọng lạc quan từ con tim hiền hòa của cô vẫn còn cô vẫn mong mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách tốt đẹp Và mỗi buổi sau á lá n nhận g sẽ thư, hoặc được c một ủ Lydia, làm, lẽ lễ giải thích những việc hai người a hoặc thích những hôn báo có từ tin một bố Để đã để và về s vài phút chuyện trò họ cùng nhau đi lên phòng bà bennett bà tiếp đón theo cách họ có thể dự đoán trước với nước mắt và than vãn những lời thoá mạ tư cách của wickham rên rỉ về những khổ sở và ngược đãi mình đang được chịu đựng bà trách m ấ c mọi người trong khi người kém hiểu biết đã nuông chiều những lỗi lầm của cô con gái đáng lẽ phải tự trách mình bà nói nếu mọi người nghe theo ý kiến của tôi là tất cả cùng đi p r i s t i n thì việc này đã không xảy ra nhưng con nhỏ lydia khốn khổ không có ai chăm sóc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 ông gordiner trấn an bà về tình cảm ông dành cho bà và cho cả gia đình bà rồi ông bảo ông định đi luân đôn vào ngày kế và sẽ cố gắng giúp đỡ ông bennett mọi mặt để đi tìm l y d i a ông thêm xin chị đừng hoảng hốt mà không có ích lợi gì cả mặc dù ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng không nên nghĩ sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như thế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 nó sẽ có một khoản tiền nó muốn để mua sắm sau khi kết hôn nhất là giữ cho ông bennett tránh khỏi mọi xung đột nói cho ông ấy nghe về tình trạng thảm não của tôi rằng tôi quá kinh hãi không biết suy nghĩ gì tôi đang run rẩy nói năng lập cập co thắt hai bên hông đậu nhất t ì m đập nhanh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 Hai người vẫn không phản không nhân khi họ phục hơn hết chỉ nhân, nhất, gia gia của người đối biết giữ giữ miệng với người tin biết mọi việc. vẫn cẩn trọng bàn ăn. Nên nước được được vì và vụ về và về vụ đủ để tốt bà bà một mắt có cậy mồm âu lo Mary và Kitty cùng đến dùng bữa sau khi đã bận rộn trong phòng riêng của hai cô một người bận vì những quyển sách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 vào việc giữ gìn khuôn phép trong buổi chiều hai cô chị nhà bennett có thời gian ngồi riêng với nhau elizabeth lập tức hỏi han nhiều điều và jane sẵn lòng trả lời trong những lời than thở về hậu quả cực, kinh khiếp của vụ việc elizabeth hỏi xin chị kể cho em nghe mọi chi tiết mà em chưa được nghe đại tá f o s t e r đã nói gì họ có nắm bắt dấu hiệu gì không trước khi hai người bỏ trốn họ hẳn đã nhìn thấy hai người lúc nào cũng bên nhau đại tá f o s t e r có nói ông đã nghi hai người có tình ý với nhau nhất là về phía l y d i a nhưng không thấy có gì đáng lo chị tội nghiệp cho ông ấy thái độ của ông ấy rất chăm chút và tử tế ông ấy đang đi đến đây để bày tỏ nỗi quan ngại của ông trước khi ông biết họ không đi scotland ngay khi ông được tin là ông đã vội lên đường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 khi em viết cho họ và ký tên Ladya Wickham quả là một chuyện đùa chắc em sẽ cười k h ớ t mà không thể viết được xin chị cáo lỗi anh p r a d t h ọ em bảo anh ấy em sẽ rất vui được khiêu vũ với anh ấy vào buổi dạ hội đầu tiên em gặp lại anh em sẽ xin gửi quần áo cho em khi em đến l o n d o e s nhưng em xin chị nhắn s h e l l y vá lại đường rách trên chiếc áo m a x y musselin trước khi gửi đi tạm biệt xin cho em gửi lời thăm đến đại tá f o s t e r em hy vọng anh chị sẽ uống chúc mừng chuyến đi của em cô bạn nhỏ của bà ladya bennett elizabeth kêu lên khi đọc xong lá thư ôi hồ đồ cái con ladya hồ đồ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 chị đã không làm được nhiều nhiều gì nhiều như mong muốn nhưng cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng có thể xảy đến là chị đã mất hết tinh thần việc chăm sóc mẹ đã là quá sức chị rồi chị trông không được khỏe ôi nếu em được ở bên chị lúc ấy em có thể chia sẻ với chị mọi nặng nhọc và âu lo mary và kitty ngoan lắm và chị tin chúng nó có thể chia sẻ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 để an ủi mọi người và ngỏ ý muốn cho một cô gái của bà đến giúp đỡ nếu ta cần Elizabeth thốt lên、Đáng、lẽ bà không nên đến. Có lẽ ủi nổi chiến nơi An xa thỏa bà bà thốt tốt trong thế thể tốt trợ thì thể thì thể thắng từ không Nhưng cảnh phúc như Không nghĩ hàng Hỗ không không chịu Hãy họ chí nên Đáng đến này đựng được để quá Và vô Có có xóm ý về rồi cô hỏi han về những biện pháp mà ông bố định thi hành khi ở l o n d o n để đi tìm đứa con gái của ông j a n n đáp chị nghĩ ông định đi epsom nơi hai đứa đ ổ i ngựa quan sát đường lối và cố gắng truy tìm từ đây mục đích chính của ông là đi tìm tung tích cổ xe nhỏ đưa họ đến clapham clapham nó chở một hành khách từ l o n d o n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 ông Gordiner cậu h thư trước khi Khi họ thấy nhất h ỉ trong trước ít người lên đường.、Khi、ông n đưa đi, đã cảm sẽ n tin thường được tức x y ê n những về gì đã a ra. n Ông g xảy cậu đ hứa sẽ thuyết phục ông bennett r ở về l o n d r n càng sớm càng tốt bà b e n n e t cảm thấy an tâm rất nhiều vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu trí mạng bà g o r d i n e r và các đứa con lưu lại hépfordshire thêm vài ngày vì nghĩ sự hiện diện sự sẽ của có thể giúp đỡ các cô cháu. bà thế ể giúp giúp trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng phiên thoải mái kia i đỡ được các cô cháu chăm sóc các cô cháu thay họ thăm Bà bà Bennett Bà Và tự v do dì n thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, họ theo Và với bà mỗi ụ c đích cổ động tinh thần họ Tuy thế, Tuy m khi bà đến bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của quyết h a m nên mỗi khi bà từ biệt bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm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 Trước tin trai ta. tin ta, Elizabeth vẫn tin anh ta của Mặc chỉ đây, đã điển đến đời phân họ không anh không những anh anh phá hoại đời em mình. nơi ngoại nữa nói vẫn giờ gì bao bề vẽ về sẽ em dù ngay cả james dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa cảm thấy gần như vô vọng đặc biệt là nếu hai người đi scotland thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người và cô vẫn còn hy vọng thư cũng kể rằng ông bennett đã đi epsom và clapham nhưng không thu được tin tức nào thỏa đáng và rằng hiện ông bennett đang dò hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì vào vẫn và viết tìm tìm nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi gian London nhà Ông Gardiner không tin có thể tìm ra hai người theo cách này, nhưng vẫn chờ giúp ông、kia. Ông thêm rằng ông Bennett dường như hoàn toàn không muốn rời London và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng giúp họ thể thời khi họ thể hai theo cách thêm hứa thêm có trước có một trợ tốt. lưu lại đầu kia. rời sớm ra ấy ở ở. sẽ ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư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 và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại về một sự kiện nào đấy vào tháng mười một vừa qua vì nếu sự kiện này diễn biến ngược lại tôi hẳn đã bị liên can vào mọi ưu phiền và nhục nhã của ông thế thì thưa ông tôi xin ông cố gắng tự k h u â y khỏa mà vứt đứa con gái không đáng ra khỏi hẳn tình thương yêu của ông để mặc cô gánh chịu hậu quả do sai phạm ghê tởm của cô ta kính thưa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 khiến anh ta phải giấu kính khám anh phải hành thân phá giấu ngoài việc、e、sợ người Ledia người tung rằng anh ta của ra ta vừa ra ta tìm vì e sợ đại ã để l những món nợ lớn do cờ bạc Đại tá f o s t e r tin rằng phải cần đến một bản để thanh toán những khoản chi tiêu của anh ta tại b r i s t o l anh ta mang nợ nhiều trong thành phố nhưng món nợ danh dự còn cao hơn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 ông ấy trở về mà không có con l y d i a k h ố n khổ ông ấy không n ê n r ờ i l o n d o n nếu không tìm ra hai người ai sẽ đối phó với wickham và b u ộ c h ắ n phải cưới con bé nếu ông ấy bỏ về vì b à gardiner tỏ ý muốn về nhà mọi người đ ồ n g ý rằng b à và các con bà nên l ê n đường cùng lúc ông bennett trở về theo c á c h này xe ngựa sẽ đưa bà đi và đón ông chủ về lone bone bà gardiner ra về trong mọi ý nghĩ khó hiểu về elizabeth và anh bạn d e r b e s h i r của cô người đã chủ ý đến cô cô cháu đã không nhắc gì đến anh và tuy bà gardiner có ý trong mong một lá thư của anh họ đã không nhận được gì từ khi trở về nhà e e l i z a b tình h không nhận được một thư đã được nào một Pemberley từ t trạng vô phúc của gia đình hiện giờ khiến mọi lời giải thích về việc cô x a s u ố t tinh thần trở thành không cần thiết vì thế không ai có thể phỏng đoán về việc này mặc dù elizabeth giờ đã nhận ra tâm tư mình tin rằng nếu cô không biết gì về anh d o s s y hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do l y d i a gây ra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 họ có thể l ẫ n trốn kín đáo như thế ở nơi nào khác được kitty thêm và l y d i a đã từng tỏ ý muốn đi đến l o n d o n ông bố trả lời khó khăn thế thì nó vui rồi và nơi ăn t r ố n ở của nó ở đấy có lẽ sẽ được lâu dài im lặng một chốc ông tiếp Lizzie.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 con sẽ không bỏ nhà trốn đi papa nếu con có đi brighton con sẽ xử sự tốt hơn lady à con đi brighton bố không dám cho con đến gần eastbourne ngay cả khi đánh cuộc năm mươi bảng không kitty cuối cùng bố đã học tính cẩn trọng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 kitty nghĩ mọi lời răng đe này đều nghiêm túc cô bắt đầu khóc ông bố nói được được đừng có giả vờ khổ sở nếu trong mười năm tới con chứng tỏ con là đứa con gái ngoan bố sẽ xét lại cho con Dương Bảy. hai ngày sau khi ông b e n e t t r ở về khi jane và elizabeth cùng nhau đi dạo phía sau ngôi nhà hai cô thấy một bà gia nhân đi đến phía họ và nghĩ rằng bà đi gọi họ vào gặp bà mẹ họ bước đến bà nhưng bà nói với cô b e n e t xin lỗi cô vì tôi đã chen vào nhưng tôi hy vọng cô có thể có tin mừng từ thành phố nên tôi tự tiện đến để hỏi bà nói gì thế hiu chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố bà hiu thốt lên kinh ngạc cô à h ạ cô không biết sao cô có một thư khẩn do ông gordiner gửi đến cho ông chủ thư đến nửa giờ trước hai cô gái chạy vụt đi Quá qua qua quản Đều cầu sáng sách nôn nóng nên không nói thêm được gì. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn phòng không ông định lên thang Nhưng gặp ông quản gia. Ông nói gì gặp gia thêm Họ chạy thấy họ chạy tìm được đọc vào Và Và bố nếu hai cô định đi tìm ông chủ ông ấy đang đi ra phía vườn cây họ lập tức chạy trở lại qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ thấy ông bố đang đi về phía khoảng rừng nhỏ Jane không có sức b ề n nên dần dần bị bỏ lại phía sau trong khi elizabeth chạy đến ông bố thỏ hổn hển <cười> này papa có tin gì thế tin gì có nhận được thư của cậu con không có bố có nhận được thư khẩn à thư báo tin ra sao tốt hay xấu ông bố rút lá thư trong túi ra Có tình gì tốt mà trông mong cơ chứ.、Nhưng、có lẽ con đọc. tình tốt trông gì mong Nhưng vẫn muốn mà lẽ Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông lúc này Jen đã chạy đến nơi ông bố bảo con đọc to lên vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì phố g r a c Church thứ hai ngày hai tháng tám ông anh thân thương cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi và nói chung tôi hy vọng tin này sẽ làm anh vui sau khi anh ra về vào thứ bảy tôi đã may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ tại l o n d o n tôi sẽ kể chi tiết khi chúng ta gặp lại nhau chỉ cần biết rằng tôi đã gặp hai người jen thốt lên đúng rồi như con vẫn hy vọng họ kết hôn với nhau Elizabeth đọc tiếp. tôi đã gặp cả hai người họ không kết hôn với nhau tôi không thấy họ có ý định ấy nhưng nếu anh chấp thuận những dàn xếp mà tôi đã thay mặt anh để chuẩn bị tôi hy vọng chẳng bao lâu họ sẽ kết hôn với nhau tất cả những gì cần nơi anh là đảm bảo với con gái của anh phần thừa kế 5.000 bản sau khi anh và chị qua đời và hơn nữa trong thời gian anh còn sống chu cấp cho cô ấy 100 bản mỗi năm xét theo mọi khía cạnh đây là những điều kiện mà tôi không ngần ngại thay mặt anh để đồng ý nếu anh cho phép tôi gửi thư này theo cách khẩn cấp để không mất thời giờ nhận được câu trả lời của anh từ những tình huống này anh có thể dễ dàng nhận ra rằng hoàn cảnh của anh wickham không đến nỗi tuyệt vọng như ta nghĩ thiên hạ đã bị nhầm lẫn về điều này và tôi rất vui mà nói rằng anh ấy vẫn còn có chút ít tiền ngay cả sau khi đã trả xong các món nợ để chu cấp cho cháu gái tôi phụ thêm vào sự sản riêng của cô ấy nếu như tôi nghĩ là cần thiết trong trường hợp này anh cho tôi toàn quyền thay mặt anh để quyết định xuyên suốt sự việc tôi sẽ lập tức chỉ thị cho hagerton để chuẩn bị việc thanh toán không có lý do nào khiến anh cần phải trở lại thành phố mà nên bình tĩnh ở lại lonborn để tôi lo cho anh mọi việc xin anh vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt và xin viết ra rõ ràng mọi điều tôi nghĩ tốt nhất là cháu gái tôi sẽ cử hành hôn lễ xuất phát từ nhà tôi và tôi mong anh chấp thuận việc này hôm nay cô ấy sẽ đến đây tôi sẽ viết thêm cho anh ngay khi có thêm chuyện được dàn xếp kính thư edw gardiner elizabeth thốt lên khi cô đọc xong lá thư có thể như thế được à có thể nào anh ấy chịu cưới con nhỏ hay sao cô chị nói thế thì vê k é p h a m không phải tồi tệ như ta đã nghĩ bố yêu ạ con xin chúc mừng bố elizabeth đáp và bố đã trả lời t h ứ này chưa chưa nhưng phải trả lời ngay elizabeth tha thiết khẩn khoản ông bố không nên mất nhiều thời giờ cô thốt lên ôi bố yêu ạ trở vào nhà và viết thư trả lời ngay bố hãy nghĩ thời khắc bây giờ là quan trọng như thế nào trong trường hợp này jen nói để c ô n g viết hộ bố nếu bố không muốn phiền phức ông đáp bố không muốn chút nào nhưng bố sẽ phải viết rồi ông quay trở lại và bước đi về nhà elizabeth hỏi và con xin hỏi việc này được không con nghĩ ta phải đồng ý với các điều kiện đồng ý bố chỉ thấy xấu hổ vì anh ta đòi hỏi quá ít và họ phải kết hôn tuy thế anh ta đúng thật là một con người đúng đúng họ phải kết hôn không còn cách nào khác nhưng có hai việc bố rất muốn biết việc thứ nhất là cậu các con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp việc này và việc thứ hai là làm thế nào bố có thể trả lại cho ông ấy j a n e thốt lên tiền ông cậu con bố có ý nói gì bố có ý nói không ai như anh ta muốn cưới lady a vì bị cám dỗ bởi một trăm bản mỗi năm khi bố còn sống và năm nghìn bản sau đấy elizabeth nói đúng thế tuy con đã không nghĩ ra điều này mọi món nợ của anh ấy đã được thanh toán mà còn lại chút ít tiền ôi đây là do cậu con sắp xếp một con người độ lượng tử tế con ngại ông ấy phải chịu thiệt một số tiền nhỏ không thể làm mọi chuyện này đúng vậy wickham là thằng khờ nếu nó chịu cưới c ò n nhỏ với khoản tiền ít hơn mười nghìn bố t i ế t phải nghĩ xấu về anh ta khi mối quan hệ giữa anh ta với gia đình vừa mới chớm mười nghìn bảng chúa tôi làm thế nào có thể trả lại dù nửa mất tiền như thế ông bennett không trả lời và mỗi người vừa suy nghĩ từ trong ý nghĩ của mình vừa bước về nhà ông bố đi vào phòng đọc sách để viết thư trả lời hai cô gái đi vào phòng ăn sáng elizabeth thốt lên khi chỉ còn hai chị em với nhau và họ sẽ thật sự kết hôn thật là lạ kỳ và chúng ta sẽ vui mừng về việc này chúng ta bắt buộc phải vui mừng vì họ đã kết hôn mặc dù cơ may của hạnh phúc họ có mong manh đến đâu tư cách anh ta có tồi tệ đến đâu ôi lady a jenn đáp chị lấy làm an ủi nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không cưới lady a nếu anh ta không thật lòng thương con nhỏ mặc dù ông cậu tử tế của chúng ta đã làm gì đấy để gỡ rối cho anh ta chị không tin mười nghìn bản hay cái gì đấy như thế đã được chi ra ông cậu đã có con và có thể có thêm làm thế nào ông ấy có thể chi ra ngay cả phân nửa số tiền mười nghìn bản elizabeth nói nếu ta có thể tìm hiểu về số nợ của wickham và số tiền thanh toán là bao nhiêu ta có thể biết chính xác ông g a r d i n e r phải tốn bao nhiêu vì quyết ham không có một s ư u t a n dính túi không thể nào đền đáp cho xứng đáng lòng tốt của ông cậu và mợ chúng ta việc cậu mợ đón ledia về nhà và bảo bọc nó đã là một hy sinh to tát mà nhiều năm hàm ơn vẫn không thể ghi ơn cho hết vào lúc này con nhỏ đã ở tại nhà hai ông bà nếu lòng nhân từ này bây giờ không khiến nó cảm thấy bức xúc nó sẽ không bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc không hiểu buổi gặp gỡ sẽ ra sao khi nó vừa trông thấy bà mợ jen nói chúng mình phải cố quên những gì đã xảy ra cho hai bên chị hy vọng và tin tưởng hai người sẽ được hạnh phúc chị nghĩ việc anh ta chịu cưới con nhỏ là bằng chứng cho thấy anh ta đã suy nghĩ đúng đắn tình thương giữa hai người sẽ giúp cho họ kiên định và chị lấy làm mãn nguyện thấy họ ổn định cuộc sống một cách trầm lặng và sống theo mực thước theo thời gian tính bồng bột của họ trong quá khứ sẽ được bỏ qua elizabeth đáp hành vi của họ đã quá tồi tệ đến nỗi chị hoặc em hoặc bất cứ ai khác đều không thể quên không ít gì và nói đến việc này bây giờ hai chị em mới nghĩ ra rằng bà mẹ vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra hai cô đi đến phòng đọc sách và hỏi ông bố liệu ông có muốn thông báo cho bà hay không ông bố đang hí hoáy viết không ngẩng đầu lên chỉ đáp tùy ý các con chúng con có thể đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không làm gì cũng được và đi ra ngoài elizabeth cầm lấy lá thư đặt trên bàn viết của ông và họ cùng nhau đi lên lầu cả mary và kitty đều cùng ngồi trong phòng bà bennett vì thế chỉ cần thông tin một lần cho tất cả đều biết j a n e mở lá thư ra đọc bà bennett hầu như không thể tự làm chủ mình ngay khi j a n e đọc đến đoạn ông gordiner hy vọng l y d i a sẽ chẳng bao lâu kết hôn bà đã bật lên sướng thỏa và mỗi câu sau đấy đều thêm vào niềm vui biết được đứa con gái của bà sẽ kết hôn bà chỉ cần có thế bà không lo lắng liệu đứa con sẽ được hạnh phúc hay không cũng không thấy nhục nhã và nhớ lại hành động xấu xa của đứa con bà thốt lên ôi con lê gia yêu dấu của mẹ thật là vui quá con nhỏ sẽ kết hôn mẹ sẽ gặp lại nó nó sẽ kết hôn ở tuổi mười sáu và ông em tốt bụng tử tế của mẹ mẹ đã biết trước việc này rồi sẽ ra sao mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi chuyện mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ và gặp anh quyết c a m yêu quý nữa nhưng còn trang phục trang phục cho lễ cưới mẹ sẽ viết thư cho bà g a r d i n e r về việc này l i z z i e con chạy xuống tìm bố con hỏi ông ấy sẽ cho em c ò n bao nhiêu ở lại ở lại đây mẹ sẽ đi hỏi kitty nhấn chuông gọi bà hiu mẹ sẽ thay trang phục lady con yêu của mẹ tất cả chúng ta sẽ vui làm sao khi gặp lại nhau cô con gái đầu lòng cố gắng kềm chế cơn s ư ớ n g thỏa mãnh liệt của bà mẹ bằng cách hướng ý nghĩ của bà vào việc gia đình sẽ thụ ân nghĩa cử chỉ của ông gordiner cô thêm chúng ta cần ghi nhận kết cục tốt đẹp phần lớn là do lòng tốt của ông ấy chúng con tin chắc ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ anh quyết ham về mặt tài chính bà mẹ thốt lên à thế thì được lắm nếu không là cậu con thì ai chịu làm việc này các con có biết không nếu ông ấy không có gia đình mẹ và các con sẽ nhận được một khoản tiền của ông ấy và đây là lần đầu tiên gia đình ta nhận được một cái gì đấy của ông không kể vài món quà trước kia mẹ cảm thấy vui sướng quá chẳng bao lâu mẹ sẽ có một đứa con gái đi lấy chồng bà wickham nghe thật vui và nó chỉ mới tròn mười sáu tháng sáu rồi jane à mẹ quá kích động nên mẹ không thể viết mẹ sẽ đọc cho con viết thay mẹ sau này chúng ta sẽ bàn với bố con về chuyện tiền n ô n g nhưng ta nên đặt mua những món cần thiết rồi bà đi vào chi tiết về những mẫu hàng vải để may trang phục và có thể đã đọc một danh sách dài những món cần mua sắm nếu gen không thuyết phục tuy có phần khó khăn rằng bà nên chờ hỏi ý kiến ông bố cô bảo có chậm một ngày vẫn không quan trọng bà mẹ vì quá vui sướng nên không còn khăng k h ă n cố chấp như thường lệ những dự định khác len lỏi vào đầu óc bà bà bảo mẹ sẽ đi m a r i t o n ngay sau khi mẹ sửa soạn xong để báo tin mừng cho d ị philip của các con biết và trên đường về mẹ sẽ ghé qua phu nhân lucas và bà lon g kitty chạy xuống bảo chuẩn bị c ổ xe mẹ nghĩ có ít không khí ngoài trời sẽ tốt cho mẹ các con có muốn mẹ mua gì tại m a r i t o n không a này bà hil u Hiêu, đã đến bà Hiêu, bà đã nghe tin Bà bà à n h chưa? Cô lập tức bày tỏ niềm vui elizabeth cùng với những người còn lại cũng nhận những lời chúc của bà và rồi chán ngán về cái trò rôm rả này cô trở về phòng của mình để cô có thể tự do suy nghĩ tình cảnh của con nhỏ l y d i a khốn khổ đã xấu nói theo cách nhẹ nhàng nhưng không thể xấu hơn nữa cô nên mừng cô cảm nhận điều này mặc dù khi nghĩ về tương lai cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc chừng mực hoặc vất vả hoặc vật chất được khá khi nghĩ về những gì họ đã lo sợ chỉ mới hai giờ đồng hồ trước cô cảm nhận mọi lợi điểm mà họ vừa nhận được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 Như thế, lòng mãn nguyện trong những chàng thế, thuyết phục được một trong những chàng trai đã vì v ông giá trị h Anh h ấ t nước n c làm ồ cô con gái, hẳn có thể đã được đặt đúng chỗ của、nó. Ông hẳn đúng nó. gái, thể đặt đã lo nghĩ một cách nghiêm túc về việc người em vợ phải gánh chịu chi phí và ông chủ định nếu có thể tìm hiểu số tiền mà người em vợ đã hỗ trợ hầu ông có thể thanh toán món nợ càng sớm càng tốt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 nhưng p h ầ n chia số tiền này theo cách nào thì sẽ tùy thuộc vào di chúc của hai ông bà n toàn về mọi việc đã được thu về việc mọi được đã xếp xác nhận sẽ đáp ứng những yêu cầu đã được đặt ra cho ông lúc trước ông không bao giờ nghĩ rằng để có thể thuyết phục wickham chịu cưới con gái ông là ít tốn kém cho ông như thế theo cách dàn xếp hiện giờ theo cách ông chu cấp một trăm bản mỗi năm cho cô con gái ông sẽ chỉ mất khoảng m ộ ư ơ i bản mỗi năm vì với chi phí ăn ở và tiền túi cộng thêm những khoản tiền mà bà mẹ cho cô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 Riêng ngồi ông chồng bà để cho bà nói mà không ngắt quãng khi có gia nhân chung quanh nhưng khi họ rút lui ông nói với bà bà benet trước khi bà chọn ngôi nhà nào hoặc tất cả ngôi nhà cho con rể và con gái của bà chúng ta cần hiểu nhau đúng mức hai người sẽ chẳng bao giờ được giờ bao đặt hai người tranh luận với nhau sau lời tuyên bố của ông nhưng ông bennett vẫn cứng cỏi và chẳng bao lâu cuộc tranh luận lan đến chuyện khác bà bennett cảm thấy ngạc nhiên và kinh hoàng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 Trong chuyện cô h u y ệ n c em út. Vì lẽ với hôn lễ của cô em Đem út Vì với lẽ lễ hôn cô đến của không ế t cục đúng mức Của việc đúng a nhau đi trốn, Gia ai xa i người đi Giấu giếm phần khởi đầu Đối với những ai sống nơi trốn đình vọng phần những sống dắt thể hy đầu có c k h ô sợ anh dao x y sẽ lan truyền tin tức vụ việc đi xa hơn không có mấy người cô có thể tin tưởng hơn về sự kín đáo nhưng cùng lúc không có ai khác nếu biết về cô em dễ bị cám dỗ khiến cô phải cảm thấy nhục nhã như thế này tuy nhiên đây không phải là nỗi e sợ về bất lợi cho riêng cô vì dù sao đã có một hố ngăn cách giữa hai người không thể vượt qua được dù cho hôn lễ của l y d i a được cử hành theo những dàn xếp trong danh dự tốt nhất cũng không nên nghĩ anh darcy muốn kết thân với gia đình cô vì có thêm một lý do n g á n trở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 Mà cô đã hắt hủi một cách khiêu hãnh chỉ bốn tháng trước cô vẫn tin anh có tính phóng khoáng theo cách phóng khoáng nhất của đàn ông nhưng vì anh chỉ là một con người anh vẫn có thể cảm thấy say men chiến thắng bây giờ cô bắt đầu nhận ra rằng anh chính là mẫu người hợp với cô nhất xét theo tính khí và tài năng đầu óc hiểu biết và tư cách của anh mặc dù không giống cô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 mục đích của thư ông là báo cho gia đình biết rằng anh quyết ham đã quyết định sinh ra khỏi lực lượng dân quân ông thêm tôi có ý tha thiết mong mỏi anh ấy nên tiến hành việc này ngay khi đã quyết định về hôn lễ và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý với tôi rằng đây là việc nên làm xét qua hoàn cảnh của anh ấy và của cô cháu tôi anh quyết ham có ý định gia nhập quân đội chính quy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 tôi đã viết cho đại tá foster để thông báo cho ông ấy rõ về những chàng xếp của chúng tôi và tôi nhờ ông ấy báo cho những chủ nợ của anh wickham tại brixton và vùng phụ cận rằng các khoản nợ sẽ được thanh toán nhanh chóng vì chính tôi đã cam kết và xin anh chịu khó thông báo tương tự cho các chủ nợ của anh ấy tại meriton tôi đính kèm danh sách do anh ấy cung cấp anh ấy đã khai báo mọi món nợ tôi hy vọng ít nhất anh ấy không lừa dối chúng ta hodgerston đã nhận được những chỉ thị của tôi rồi tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi trong vòng một tuần rồi hai người sẽ đến sống với trung đoàn ngoại trừ khi họ được mời đến lomborn theo tôi được biết từ bà g o d i n e r cháu gái tôi rất mong được gặp lại toàn thể gia đình trước khi rời miền nam cũng ô ông cô ấy vẫn khỏe, mong được ông bà thương tưởng đến、cô. Kính Gordiner khỏe, thư E. được c bà như ông gordiner ông bennett và các cô con gái của ông đều nhìn thấy rõ mọi lợi điểm khi anh wickham sinh ra khỏi lực lượng dân quân nhưng bà bennett không hài lòng lắm bà thất vọng não nề thấy lady a phải định cư nơi miền bắc ngay trong lúc bà ước mong được gần cô trong hạnh phúc và kiêu hãnh bà vẫn chưa bỏ ý định cho hai người đến ở tại hertfordshire và hơn nữa kể cũng tội nghiệp cho l y d i a khi phải tách rời khỏi trung đoàn dân quân nơi cô quen biết với mọi người và nơi cô thương mến nhiều người bà nói c ò n nhỏ rất yêu bà foster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 có lẽ j a n e và elizabeth cảm nhận về em gái hơn là cô em cảm nhận về chính mình gia đình gửi xe ngựa đi đón hai người sẽ đến nhà vào giờ ăn tối hai cô gái lớn đặc biệt là j a n e kinh sợ thay cho em gái về chuyến trở về của hai người j a n e nghĩ đến lady a qua những tâm tư cô tự gán cho mình nếu chính cô là kẻ có tội nên cô đau khổ nghĩ đến những gì mà em gái sẽ phải chịu đựng hai người đã đến cả gia đình tụ tập trong phòng ăn sáng để tiếp đón họ những nụ cười trang điểm gương mặt bà ben nét khi c ổ xe chạy đến tận ngạch cửa ông chồng bà lộ vẻ nghiêm nghị mà không ai đoán được tâm tư ông ra sao riêng các cô con gái lo lắng xốn xang b ấ t tự nhiên cả nhà nghe tiếng của lady a từ tiền sảnh cánh cửa mở rộng và cô chạy vào bà mẹ cô bước đến ôm lấy cô phấn khích tiếp đón cô bà chìa tay ra đến whit ham với nụ cười t r i ề u mến và chúc cả hai được hạnh phúc với giọng điệu hoạt bát cho thấy bà tin hai người có hạnh phúc hai người quay về phía ông bennett nhưng cách đón tiếp của ông không nồng hậu như bà mẹ nét mặt ông lộ vẻ nghiêm nghị và ông không mấy hở môi thật ra thái độ tự tin của hai người là đủ để k i ê u khích ông elizabeth cảm thấy k i n h bạc ngay cả cô bennett cảm thấy sốc l y d i a vẫn là l y d i a ngày xưa bất kham không biết ngượng ngông cuồng ồn ào không biết sợ cô quay nhìn từ người chị này đến người chị khác mong họ chúc mừng cô khi cuối cùng tất cả ngồi xuống cô nhìn quanh quất gian phòng ghi nhận vài thay đổi nhỏ cười to khi nhận xét rằng cô đã xa vắng nơi này khá lâu wickham không ra vẻ gì b ứ c rứt hơn cô ngược lại tư thái của anh luôn luôn dễ chịu đến nỗi nếu cá tính của anh và hôn lễ của anh theo đúng như cả nhà mong muốn thì những nụ cười của anh và cách nói chuyện thoải mái của anh khi xác nhận mối liên hệ giữa họ hẳn sẽ làm cho họ hài lòng elizabeth đã không nghĩ anh ta có thể trơ tráo đến thế nhưng cô ngồi xuống cả quyết với lòng mình để sau này không thể chấp nhận bất cứ hành động vô liêm s ỉ nào của một con người vô liêm s ỉ cô đỏ mặt jen đỏ mặt nhưng đôi má của hai người bị bối rối theo hai cách khác nhau vẫn ửng đỏ như nhau không ai muốn cô diễn tứ dài dòng cô dâu và bà mẹ không thể nói nhanh hơn được nữa Wickham vô tình ngồi gần elizabeth bắt đầu hỏi han về những người anh quen biết trong vùng với thái độ thoải mái vui vẻ mà cô không thể được thoải mái như thế khi trả lời dường như thể mỗi người đều có những kỷ niệm tốt đẹp nhất trên đời không có việc gì được nhắc lại trong đau khổ và tự lady a dẫn dắt câu chuyện đến vụ việc mà các cô chị không muốn nhắc đến với thiên hạ lady a thốt lên chỉ nghĩ đến ba tháng qua từ lúc em ra đi thế mà em cứ nghĩ như mới được hai tuần tuy thế đã có nhiều chuyện xảy ra chúa ơi khi em ra đi em không còn ý nghĩ về việc kết hôn cho đến khi em trở lại mặc dù em thấy thật là vui nếu đúng là em nghĩ như thế ông bố nhướng đôi mắt jen cảm thấy b ứ c rứt elizabeth nhìn l y d i a với đầy ý nghĩa nhưng cô em vốn vẫn không bao giờ chịu nghe hay nhìn bất cứ điều gì cô không thích vui vẻ tiếp tục ôi ma m a n những người quanh đây có biết hôm nay con đã kết hôn không con e họ chưa biết nên khi chúng con vượt qua c ổ xe của william gordon con kéo cửa kính xuống tháo găng tay ra và đưa tay trên thành cửa sổ để anh ấy trông thấy chiếc nhẫn cưới rồi con cúi đầu chào và mỉm cười elizabeth không còn chịu đựng được nữa cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng và không quay trở lại cho đến khi nghe họ đi đến phòng ăn cô đi đến vừa đúng lúc trông thấy l y d i a có bước của cô chị cả à, chị Chen em bây giờ chiếm chỗ của chị chị có nói ý muốn mẹ em em xuống trương đến bên chồng phô phải phải tay giờ giờ gái bà bây bây với dời và À, và là vì không nên cho rằng thời gian sẽ khiến lady a lúng túng để lúc đầu c ó được hoàn toàn thoải mái cô càng thêm thoải mái và vui tươi cô tỏ ý muốn gặp lại bà philip s nhà lucas và tất cả những người láng giềng khác để được nghe mỗi người gọi cô bà wickham và trong lúc này cô cho bà hugh và hai gia nhân khác xem chiếc nhẫn và khoe với họ rằng mình đã kết hôn khi họ trở về phòng ăn sáng cô nói với mẹ này ma men mẹ nghĩ về chồng con như thế nào anh ấy có phải là người dễ mến không con tin chắc các chị con đều ganh tỵ với con con chỉ mong họ có được phân nửa may mắn như con các chị nên đi priston đây là nơi để kiếm chồng ma men kể cũng tiếc tất cả chúng ta đã không cùng đi với nhau đúng thế và nếu mẹ có quyền tất cả chúng ta đáng lẽ đã đi với nhau nhưng lady a yêu mẹ không muốn con đi xa như thế có cần phải đi như thế không ôi chúa tôi con phải đi không có gì cả con sẽ vui với mọi thứ ma men và papa và các chị nên đến thăm chúng con chúng ta sẽ qua mùa đông tại n e w c a s t l e con dám nói sẽ có vài buổi dạ vũ và con sẽ kiếm bạn nhảy cho tất cả mọi người bà mẹ nói mẹ sẽ thích thế hơn là bất kỳ k việc gì hai á c e l i z b e t h n ó Chị cảm ơ người em đ a tốt cho chị n chị lưu lại không quá một m ư ờ i ngày anh quyết a m đã làm thủ tục nhập ngũ trước khi anh rời l o n d o n và anh cần trình diện tại trung đoàn trong vòng hai tuần chỉ trừ bà bennett không ai tỏ ý tiếc hai người ở lại trong thời gian ngắn như thế bà tận dụng phần lớn thời gian bằng cách dẫn cô con gái đi thăm viếng người này người nọ và thường tổ chức những buổi họp mặt ở nhà mọi người đều chấp nhận những buổi họp mặt ở nhà như thế ý nghĩ về việc tránh sum họp gia đình dù sao cũng tốt hơn là không nghĩ gì cả tình cảm của wickham đối với ledia thì đúng như elizabeth đã nghĩ đến không bằng tình cảm của Lady A dành cho anh theo những lý luận của riêng cô cô không cần phải quan sát nhiều về những gì đang xảy ra mà hiểu rằng việc hai người dắt nhau đi trốn là do tình yêu của em gái hơn là của anh ta cô đã có thể tự hỏi tại sao trong khi anh ta không yêu thương cô em gì lắm anh ta lại muốn dắt cô em đi trốn đây chỉ là vì cô nghĩ Chắc chắn anh cần anh Lady à hoàn m thế cảnh khốn khổ do c ủ anh. anh ta thanh qua a nếu đúng như thế, anh ta không phải là một thanh niên muốn bỏ qua cơ hội tìm lấy cho mình một người đồng hành. thế, phải hội cho Và là một tìm một lấy l bỏ cơ A yêu mến anh ta hết mực trong mọi hoàn cảnh anh ta luôn là anh quyết h ê m yêu quý của cô không ai có thể tranh giành anh ta anh ta đã là mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian và cô tin chắc vào ngày đầu tháng chín anh sẽ bắn được nhiều h sẽ được c i một hơn bất cứ người nào trong nước. bất cứ m buổi sáng không lâu sau khi hai người đến khi ledia ngồi nói chuyện với hai cô chị cả cô nói với elizabeth lì xì em chưa bao giờ kể cho chị nghe về hôn lễ của em khi em nói chuyện với mẹ và những người khác chị không thuận lòng về việc này chị có thắc mắc sự việc được tổ chức như thế nào không Elizabeth trả lời trả chị không hẳn thắc mắc chị nghĩ nói về vụ việc thì không biết bao nhiêu cho vừa đấy chị lạ quá nhưng em cần nói cho chị nghe chị biết không chúng em kết hôn tại nhà thờ sant clemen vì quyết ham cư ngụ trong giáo s ứ ấy và chúng em quyết định sẽ đến đấy vào lúc mười một giờ ông cậu bà mợ và em sẽ cùng đi với nhau còn những người khác sẽ gặp chúng em tại nhà thờ và này buổi sáng thứ hai đã đến em thật là nhăn n h í t chị biết không em rất sợ có chuyện gì đấy khiến hôn lễ bị hủy bỏ rồi em sẽ bị rối bời và có bà mở ở đây em đang ăn vận bà khẩn cầu và nói huyên thuyên như thể đang giảng đạo tuy nhiên em chỉ nghe được lõm bõm vì em đang nghĩ đến chị có thể đoán ra đến anh quyết h e m yêu quý của em em muốn biết rồi anh ấy sẽ mặc chiếc áo t r ò n xanh để cử hành hôn lễ hay không à và rồi mọi người dùng điểm tâm lúc mười giờ như thường lệ em nghĩ bữa ăn không bao giờ chấm dứt vì lẽ nhân đây rồi chị sẽ biết ông cậu và bà mợ đều tỏ ra khó chịu kinh khủng mỗi khi em đến gần nếu chị có thể tin em em không hề đặt chân ra khỏi cửa trong suốt hai tuần em ở đây không có họp mặt ý đồ hay bất cứ chuyện gì luân đ ồ n thật ra khá nghèo nàn nhưng có một nhà hát đ a n g trình diễn à và khi có một c ổ xe chạy đến ngạch cửa ông cậu được gọi đi làm công việc cho cái ông s t o n e khó chịu ấy và rồi chị biết không mỗi khi hai ông gặp nhau là không dứt ra được à em lo sợ quá đến nỗi không biết phải làm gì vì ông cậu phải dẫn em đi đến hôn lễ và nếu bị chậm trễ chúng em không thể được kết hôn nhưng may mắn quá mười phút sau ông trở lại rồi mọi người cùng đi tuy nhiên sau đấy em nhớ lại nếu ông cậu không thể đi thì không cần phải hoãn lại hôn lễ vì anh da s e y có thể giúp được elizabeth nhắc lại kinh ngạc anh da s e y à đúng thế anh ấy sẽ đến cùng wickham c h ỉ biết chứ nhưng khổ thân em Em đã quên. Em không nên nói một lời nào về việc này. Em đã t h à n h khẩn hứa với họ. Wickham sẽ nói gì đây Đây là một chuyện bí mật. Jen nói. Nếu là chuyện bí mật, em đừng nói gì nữa. Hai chị sẽ không muốn tìm hiểu thêm. Elizabeth nói tuy bồn chồn vì hiếu kỳ. À đúng thế. Hai chị sẽ không hỏi gì cả. l y d i a nói. cảm ơn hai chị vì nếu hai chị hỏi chắc chắn em sẽ kể ra hết và rồi quyết ham sẽ giận dữ với cách khuyến khích hỏi h a i như thế elizabeth bắt buộc phải tránh né bằng cách chạy đi nhưng cô thấy là khó thể sống mà không biết được về chuyện như thế hoặc ít nhất k h ó thể không muốn tìm hiểu anh d a s x y đã tham dự hôn lễ của cô em cô rõ ràng chính khung cảnh như thế và chính những người như thế mà anh không muốn dự và không muốn gặp những suy diễn về ý nghĩa của việc này nảy ra cuồng loạn trong trí cô nhưng cô không thỏa mãn với suy diễn nào điều suy diễn làm cô vui nhất đặt anh vào vị thế cao thượng nhất thì dường như không thể đúng được cô không thể chịu nổi những ý tưởng căng thẳng như thế nên cô vội vơ lấy một tờ giấy viết viết một lá thư ngắn cho bà mợ để yêu cầu bà giải thích về chuyện ladya vừa khơi mào để xem chuyện này có phù hợp với tính cách bí mật như họ đã xác định hay không cô thêm mợ có thể hiểu ngay ý cháu nôn nóng muốn biết là làm thế nào một người không có quan hệ với ai trong gia đình mình là người xa lạ với gia đình nói một cách tương đối lại có thể đến tham dự buổi lễ như thế xin mợ viết trả lời cho cháu ngay và giúp cháu hiểu rõ ngoại trừ với lý do cần giữ kín mà l a d i a nghĩ rằng cần thiết rồi sau đấy cháu sẽ an tâm không muốn biết gì nữa cô nghĩ khi viết xong lá thư tuy rằng cháu sẽ không an tâm mợ yêu ạ nếu mợ không cho cháu biết theo cách thức danh dự chắc chắn cháu sẽ dùng đến tiểu xảo để tìm hiểu b ạ n tính tế nhị trong danh dự của jen không cho phép cô chị nói riêng với elizabeth về những gì lady a đã tiết lộ elizabeth vui về điều này cho đến khi nào những g i ò hỏi của cô được trả lời thỏa đáng cô đành phải chịu tình cảnh không có ai là người tâm phúc